chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio nôn tỉnh thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ văn án tần nhu là cái ấu sư tính cách mềm mại vì bảo hộ nhà trẻ trung hài tử bị cầm đao hành hung ác nhân đâm trúng phía sau lưng lại ngoài ý muốn xuyên thành niên đại văn trung cùng nàng tính cách tương phản kiêu ngạo yêu diễm làm tinh nữ xứng Pháo hôi nữ xứng tần nhu là một quyển 70 đoàn văn công niên đại văn làm tinh nữ xứng là nữ chủ tiết đỉnh đỉnh đối chiếu tổ tiết đỉnh đỉnh ôn nhu thiệt lương mà nàng lớn lên yêu diễm Làm trời làm đất, một lòng phản cao trì, cuối cùng lưu lạc thành mọi người cho cười, lọt vào lãnh đạo ghét bỏ. Bị tập kích sau, Tần Nhu sợ hãi hung mánh cao lớn nam nhân, nào còn dám lên đài biểu diễn, chỉ nghị sớm ngày xin xuất ngũ. Ai ngờ trước kia Tần Nhu làm trời làm đất đến phúc báo, lãnh đạo làm nàng đi theo một cái thứ đầu thân cận. Nàng tính cách nhất tay, liền trị kia thứ đầu. Thứ đầu lục diễm, xuất thân gia thế hảo, lập được công lớn, phạm quá lớn sai, sắp bị phái chú mộ hải đảo. Mặt trên làm hắn mau chóng giải quyết cá nhân hôn nhân vấn đề. Lục Diễm bị an bài thân cận mấy lần, nhân tính tình táo bạo, khó hiểu phong tình, khí khóc mỹ nhân vô số mà được gọi là. Hắn thân ba nói thẳng, cho hắn tuyển cái tính cách nhất cây. Tính tình nhất bạo thứ đầu cùng tính cách nhất cay ớt cây nhỏ ngồi ở cùng nhau thân cận. Lục Diễm, giống như cũng không như vậy cây. Thần Nhu, này nam nhân vóc người cao lớn, sợ hãi. Lục Diễm, liền nàng. Ít nhất nói chuyện dễ nghe. Thần Nhu Liên hắn. Ít nhất kết hôn sau không dùng tới đài biểu diễn. Đoàn văn công lãnh đạo trận tròn mắt. Thật thành. Thần nu lạc tịp tỉ, tỉ mội. Thật phan thượng cao chi. Lục diễm cùng Tần Nhu lãnh chứng kết hôn. Hãy chờ xem, hai người bọn họ sớm hay muộn đến ly. Thần nu có thể cùng hắn đi hải đảo quá khổ nhật tử. Đoàn văn công tỉ mội cùng lục diễm chiến hưu tất cả đều phán định này hai người hôn sau gà bay chó sủa, quyết không lâu dài, không ra hai năm nhất định ly hôn. Ai ngờ hai năm sau Người hài tử ông hai thứ lao đầu thành thật thật tẩy tã. một không lo mẹ kế. 1968 năm, tháng năm sơ, lúc chẳng vạng, tầng tầng lớp lớp dãy núi cùng không trung giao tiếp chỗ, che kín phấn màu cam mây tía. Cuối xuân đầu hạ phong đã có ti ấm áp, bờ sông kia cây trăm năm cây hoa đảo thượng cánh hoa trải qua phong như vậy một tuổi, màu hồng nhạt cánh hoa liền đổ rào rào rơi xuống. Lâm đảo vắt khô trên tay mới vừa tẩy tốt một kiện áo lót, đem hơi hơi rơi xuống một chút ống tay háo lại vãn tới rồi khuỷu tay chỗ. Lại duỗi tay đem rừng ở đỉnh đầu đào hoa bắt lấy tới, bỏ vào chậm rãi lưu động nước sông. Nước sông thanh triệt thấy đáy, chỉ chốc lát sau, đào hoa liền theo nước sông phiêu xa. Thu hồi ánh mắt, lâm đào tiếp tục giặt quần áo. Mùa hè quần áo mỏng, nàng lại là cái ái sạch sẽ, quần áo tự nhiên dơ không đến chạy đi đâu, cho nên tẩy thực mau Chỉ còn lại có một cái quần liền tẩy hảo. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai cái phụ nữ nói chuyện thanh. Hai người thấy đang ở giặt quần áo lâm đào, cho nhau nhìn thoáng qua Trong đó một cái liền đáp lời nói, Lâm Đào tới giặt quần áo A. Lâm Đào nghe được thanh âm này, mày liền nhữ lại. Nàng vì không ở người nhiều thời điểm tới giặt quần áo, cố ý tuyển lúc này, không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Hơn nữa cùng nàng đáp lời cái này Chu Thẩm, vẫn là đào hoa thôn có tiếng ái nói vậy Đúng vậy thím, bất quá ta tẩy hảo đang chuẩn bị trở về đâu, các ngươi chậm rãi tẩy. Lâm Đào nhanh hơn trong tay động tác, thực mau tẩy hảo quần, ôm buồn gỗ liền chuẩn bị đi. Chu Thẩm cười cười. Trên dưới đánh giá lâm đảo. Đừng nói, lâm đảo nha đầu này, thật đúng là cùng nàng tên dường như, lớn lên liền cùng đào hoa giống nhau kiểu diễm, làn da cũng trắng nõn, cặp mắt kia không thể nói đặc biệt đại, nhưng sáng lấp lánh, liền cùng có thể nói dường như, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Nghe ngươi nay nói, nàng cho ngươi tìm môn hảo hôn sự A. Đối phương chính là cái quan quân đâu, nghe nói là cái doanh trưởng, thuộc hạ quản mấy trăm tới hào người, nhưng khí phái đâu, chỉ là lễ hỏi liền cho hơn hai trăm. A đào mạng ngươi cũng thật hảo A, người ba sủng ngươi, người mãi cũng nhớ thương ngươi, cho ngươi tìm tốt như vậy hôn sự. Ngươi nhưng không hảo vong ân phụ nghĩa. Lâm đào đưa lưng về phía các nàng, nghe được Chu Thẩm nói, tao mày. Cái gì hảo hôn sự, đối phương là cái doanh trưởng không tồi, nhưng hắn đã kết quá một lần hôn, nghe nói còn có ba cái hải tử. Đến nỗi nàng mãi đau nàng, kia càng là nói hiệu nói vượng. Kia hai trăm tới đồng tiền lễ hỏi, nàng liền xem cũng chưa nhìn đến. Nàng ngãi không đem nàng coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đều thắp nhang cảm tạ. Nhưng những người này lại nơi nào không biết nàng ngãi đối nàng thái độ, bất quá là cố ý chế rêu thôi. Lâm đào lười đến giải thích, trên mặt vẫn là cười cười, bốn lạng đẩy ngàn cân mà nói, chu thẩm ngươi đây là từ chỗ nào hỏi thăm tới tin tức nha. Ta như thế nào không biết việc này. Nên không phải là thím ngươi nghe lầm đi. Đúng rồi thím, hổ tử ca năm nay cũng có 23 từ đi. Còn có cẩu tử ca. Cũng 21-22 đâu, có phải hay không nên kết hôn lạc? Thím xem trọng nhà ai cô nương nha? Ta còn chờ ăn kẹo mừng đâu? Nói mấy câu liền nói được chu thẩm trên mặt cười suy sụp xuống dưới, hậm hực mà bĩu môi, lẩm bẩm câu sớm đâu, liền ma lưu đi giặt quần áo. Ai không biết nàng nam nhân nhị hôn à, phía trước cái kia sinh hai cái nhi tử, hiện giờ đều lớn muốn kết hôn, nhưng nàng lại luyến tiếc đào thảo khách nữ tiền, trong nhà đầu chính náo đến lợi hại đâu. Lâm đào thấy nàng thành thật, nhấp môi cười cười Không nói thêm nữa cái gì, xoay người về nhà đi. Đừng nhìn lâm đào làm trò chu thẩm mặt làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, trên thực tế nàng trong lòng vẫn là rất phiền. Mấy ngày trước, nàng ngại không nói hai lời liền cầm bức ảnh ném cho nàng, nói là cho nàng định rồi cái thân. Vừa nói đối phương nhiều có bản lĩnh là cái quan quân, nhị nói đối phương bao lớn phương cho 200 khối lễ hỏi, nói được nàng đều choáng váng, cho rằng nàng mãi đổi tính. Từ trước không phải ghét nhất nàng sao. Như thế nào hiện tại nguyện ý đem tốt như vậy đính hôn đối tượng giới thiệu cho nàng. Tìm phương gì sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai like người này là nhị đầu hôn, mau 30 tuổi, lao bà vừa mới chết một năm không đến, phía dưới còn có ba cái hài tử. Phương gì là gả đến bọn họ đào hoa thôn, nhà mẹ đẻ vừa lúc liền ở cái kia thôn, cho nên biết đến so người khác nhiều. Cái kia doanh trưởng trước một cái khách nữ vừa mới chết không một năm, trong nhà cha mẹ tuổi lớn hài tử quá nhiều mang bất quá tới. cho nên mới sốt ruột hoảng hốt làm doanh trưởng thỉnh thăm người thân giả trở về lại tìm một cái. Ba cái hài tử, lớn nhất cái kia năm sáu tuổi, nhỏ nhất cái kia một tuổi đều còn chưa tới, gả qua đi chính là chuyên môn hầu hạ hài tử. Lâm Đảo có thể khẳng định, nàng ngại căn bản là không có suy xét quá nàng gả qua đi nhật tử có thể hay không hào quá. Nàng ngại mới vừa cùng nàng nói chuyện này thời điểm, nàng liền trực tiếp cự tuyệt, nói chính mình tuổi còn nhỏ, sợ chiếu cố không hảo như vậy nhiều hài tử, đừng đến lúc đó kết thân thành kết thù. Sự tình liền nháo đến khó coi. Nàng tính toán chờ nàng ba một hồi tới, lại cùng nàng ba nói nói việc này. Nàng ba là cái phục viên quân nhân, hiện tại ở vận chuyển xưởng đi làm, nửa tháng phía trước ra xe đi, phỏng chứng hai ngày này là có thể trở về. Lâm đào trong lòng nghĩ sự, chỉ lo cúi đầu đi đường, cũng chưa chú ý xem đằng trước người. Vẫn là nàng ba kêu nàng một tiếng, lâm đào mới chú ý tới nàng ba đã ở cửa thôn chờ nàng. Lâm đào trên mặt khói mù trở thành hư không, thay thế chính là đầy mặt ý cười. ngon ngọt, ngọt mà kêu một tiếng, ba Tưởng sự tình gì đâu, liền lộ đều không xem. Lâm Thường Hải dỗi tay đi tiếp lâm đảo trong tay bột gỗ, lại bị lâm đảo né tránh. Nàng nhíu môi, ta lấy đến động đâu, ba ra xe một chuyến trở về vất vả, đợi chút trở về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới có thể hồi đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đến. Nhìn ba ba ngao đỏ mắt, lại nhịn không được đau lòng. Ra xe chính là như vậy, tuy rằng là hai người đổi khai. Nhưng một chuyến khai qua đi lâu như vậy, khiến người mệt mỏi thật sự. Cũng may ba ba lúc này ra xe lúc sau, là có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Lúc này thuận lợi, liền về sớm tới một ngày. Lâm Thường Hải nói, chủ yếu là không hạ quá vũ, tương đối hảo khai. Nếu là gặp phải ngày mưa, nói không chừng còn phải trễ chút đã trở lại. Lâm Thường Hải đem trong tay đồ vật cấp lâm đào xem, ba lúc này đi hàng thành, nhìn đến thật nhiều xinh đẹp ấy, đều tưởng cho ngươi mua. Lại không biết ngươi ăn mặc thích hợp hay không, dứt khoát liền xả miếng vải trở về, chính ngươi muốn làm cái gì dạng liền làm cái đó dạng. Lâm Đào rôi nói, ba ngươi lại loạn tiêu tiền, ta quần áo đủ xuyên, lần tới cho chính mình mua, đừng tổng nhớ thương ta. Ngươi là ba khuê nữ, ba không nhớ thương ngươi nhớ thương ai. Cha con hai người một bên nói một bên chiều ra đi đến. Lâm Đào ấp ủ một chút, vẫn là chuẩn bị cùng nàng ba nói đính hôn kia sự kiện, ba, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Lâm Thường Hải. Ngươi nói cho ngươi định rồi môn thân có phải hay không? Ba mới vừa vào thôn cửa liền gặp phải ngươi phương gì, ngươi phương gì cùng ta đều nói. Thấy Lâm đảo trong mắt kinh ngạc, hắn giải thích nói. A Đào ngươi yên tâm, ba quyết sẽ không làm ngươi gả đi đường mẹ kế. Chờ lát nữa tới rồi ra, ngươi đừng nói chuyện, ba đi theo ngươi nãi nói. Ai vui đi đường cái này mẹ kế ai đi đường, dù sao nhà của chúng ta A Đào không lo. Lâm Thường Hải ngữ khí kiên định. Nhà hắn A Đào mới 19 tuổi, lớn lên đẹp. lại là độc cao trung điều kiện nhưng không tính kém hắn liền tính là ở trong xưởng cấp tha đảo tùy tiện chọn một người tuổi trẻ hậu sinh cũng so trực tiếp gả qua đi làm ba cái hải tử mẹ cường lâm đảo sau khi nghe xong nhìn phía ba ba trong mắt tràn ngập ý cười từ nhỏ ba ba chính là nàng thần hộ mệnh dùng vĩ nạn thân hình thế nàng che mưa chắn gió chẳng sợ hiện giờ nàng trưởng thành từ trước thoạt nhìn to lớn giống như núi lớn ba ba hiện giờ cũng bất quá chỉ so nàng cao một cái đầu mà thôi nhưng ở lâm đảo trong lòng ba bà vĩnh viễn là nàng an toàn nhất dựa vào hoa khai hai đoá các biểu một chi giờ này khắc này lâm ra nhà chính ngồi lâm lão thái cùng lâm ra đại phòng tam khẩu người lâm lão thái trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng theo bản năng lại hỏi một câu á tuệ ngươi vừa mới nói cái gì ngại không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa mà bị gọi á tuệ lâm tuệ nhìn trước mặt như là thấy quỷ mọi người trong nhà hít sâu một hơi lặp lại nàng vừa mới lời nói mãi ta nói ta muốn gả cấp thẩm quốc vân lâm lão thái tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi nhìn trước mặt cái này ngủ cái ngủ chưa tỉnh lại liền dối dám đại cháu gái thô cắt giọng nói nói a tuệ ngươi nên không phải là ngủ hồ đồ đi thẩm quốc bân hắn tuy rằng là cái doanh trưởng nhưng hắn kết quá một lần hôn phía dưới nhưng có ba hải từ đâu ngươi muốn gả qua đi đương mẹ kế a không sai lâm lão thái thật là coi trọng thẩm quốc bân doanh trưởng thân phận cùng nhà bọn họ ra hơn 200 khối lễ hỏi tiền nhưng nàng tính toán làm nàng chán ghét tang môn tinh lâm đảo gả qua đi mà không phải Lâm Tuệ. Lâm Lão Thái tuy nói trọng nam kinh nữ, nhưng đối Lâm Tuệ cái này cháu gái vẫn là thích. Bởi vì Lâm Tuệ lớn lên nhất giống tuổi trẻ thời điểm nàng, ngay cả tính tình cũng giống, nàng đau Lâm Tuệ không thua gì đau tôn tử. Chỉ bằng nàng như vậy đau Lâm Tuệ tâm tư, lại như thế nào bỏ được làm nàng đi gả cho cái ba cái hải tử nam nhân đương mẹ kế đâu. Liên tính là doanh trưởng cũng không được a. Không ngừng là Lâm Lão Thái, Lâm Tuệ ba mẹ đều như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Lâm Tuệ. nào có người thượng vội vàng đi đương mẹ kế này không phải ngốc sao nhưng lâm tuệ lại ánh mắt thanh minh biểu tình kiên định gật gật đầu ân ta chính là nghĩ tới đi đương mẹ kế nàng vừa mới nhưng không ngừng là ngủ một giấc đơn giản như vậy nàng trọng sinh đời trước lâm đào gả cho thẩm quốc Bân, tuy rằng là đi đương mẹ kế chính là lại phá lệ hạnh phúc kia ba cái hải tử một cái tái một cái tiên đồ đại cái kia là tương thành có tiếng phú thương nghe nói tiền nhiều cũng xài không hết cấp lâm đảo mua vài căn biệt thự Tiểu nhân cái kia khuê nữ hình như là đường minh tinh, liên quan lâm đảo đều thượng quá rất nhiều lần tivi. Chính là nàng chính mình đâu, như nguyện gả cho hiện tại xưởng máy móc phó xưởng trưởng nhi tử Triệu Dược Tiến, vốn tưởng rằng gặp qua tốt nhất nhật tử, ai biết không quá mấy năm trương gia liền xảy ra chuyện, Triệu Dược Tiến không những không tiến tới, còn đánh bạc say rượu, uống say còn ra bạo. Nguyên bản cảm thấy gả tốt nàng, nhật tử quá đến khổ không nói nổi. Cuối cùng, nàng nhìn trong tivi cùng nàng cùng tuổi. thoạt nhìn lại muốn so nàng tuổi trẻ mười mấy hai mươi tuổi quang thải chiếu nhân lâm đảo trong lòng liền tưởng vì cái gì lúc trước gả cho thẩm quốc bân không phải nàng đâu nếu lúc trước gả cho thẩm quốc bân người là nàng nên thật tốt ta tiếp theo nàng liền phát hiện chính mình trọng sinh trọng sinh tới rồi hiện tại lâm đảo còn không có gả cho thẩm quốc bân thời điểm nàng biết nàng cơ hội tới chỉ cần thay thế được lâm đảo cái này mẹ kế thân phận tương lai chỗ tốt còn không đều là của nàng hai quan tài tử Lâm Tuệ trong lòng có nàng chính mình suy tính, nhưng Lâm Lão Thái mấy người nghe xong nàng lời nói lại tức giận. Điên rồi, này thật là điên rồi a! Lâm Lão Thái, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Nào có người thượng vội vàng muốn đi cho người ta đương mẹ kế. Trương Hồng Anh, mẹ ngươi trước đừng có gấp. A Tuệ khẳng định là còn chưa ngủ tỉnh, đang nói nói mơ đâu. Nói xong lại trừng mắt Lâm Tuệ, vội vàng thiết hỏi. A Tuệ, ngươi tẩu tử trong sưởng quá hai ngày không phải muốn tổ chức cái gì quan hệ hữu nghị vũ hội sao? Ngươi không phải nói bọn họ phó xưởng trưởng Nhi Tử Tuấn Tú lịch sự, tưởng sấn lần này cùng hắn xử đối tượng. Ngươi tẩu tử thác quan hệ mới cho ngươi làm đến cái danh ngạch, ngươi nói không đi liền không đi. Lâm Tuệ ca ca cùng tẩu tử đều là huyện thành xưởng máy móc công nhân, nàng trước kia đi trong xưởng tìm nàng tẩu tử thời điểm, gặp qua Triệu Dược Tiến vài lần, trong lòng liền nhớ thượng. Đảo không phải Triệu Dược Tiến người này lớn lên có bao nhiêu đẹp, hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền tính đoan chính. Nhưng hắn ra thế không bình thường, hắn ba chính là phó xưởng trưởng. Chỉ là này một cái, liền đủ để cho quảng đại các nữ đồng bào tâm động không thôi. Lâm Tuệ coi trọng triệu dược tiến, ca ca, tẩu tử cũng đều duy trì, rốt cuộc nhà bọn họ nếu có thể đủ leo lên như vậy một môn thân, chỗ tốt khẳng định là không thiếu được. Mà Lâm Tuệ vì lần này quan hệ hữu nghị vũ hội, còn riêng hoa mười mấy đồng tiền mua điều tân váy, liền vì ở quan hệ hữu nghị vũ hội ngày đó làm triệu dược tiến trước mắt sáng ngời. Lâm Tuệ bộ dáng lớn lên không tồi, chính là làn gia tính không thế nào bạch vì thế... Nàng còn làm nàng tẩu tử làm tới một hộp cái gì phấn Nói là sát ở trên mặt có thể hiện bạch Tóm lại, vì lần này quan hệ hữu nghị vũ hội Lâm Tuệ thật là hoa không ít tâm tư Cuối cùng cũng đích đích sát xác ở xưởng máy móc Một chúng độc thân nữ công người giữa sát ra chúng đây Như nguyện gả cho Triệu Dược Tiến Nhưng này chỉ là đời trước Lâm Tuệ ý tưởng Đời này Lâm Tuệ vừa nghe đến Triệu Dược Tiến tên này Trong lòng liền tảng không được hận ý Hận đến ngứa răng Đời trước thảm trạng còn rõ ràng trước mắt triệu dược tiến nắm tay rơi xuống khi đau đớn nàng phảng phất còn có thể đủ cảm thụ được đến lâm tuệ sắc mặt khó coi đằng một chút từ ghế gấp thượng đứng lên không dung phản bác mà nói ta mặc kệ ta liền phải gả cho thẩm quốc bân. trương hồng anh tức giận đến muốn đi véo lâm tuệ ngươi đầu góc hư rồi không thành phó xưởng trưởng nhi tử ngươi không cần thượng vội vàng muốn đi đương mẹ kế ngươi ý định muốn tức chết ta có phải hay không lâm tuệ nhìn nàng mẹ hận sắc không thành thép bộ dáng nghĩ thẩm tức chết ngươi cũng tốt hơn làm ta tái giá cấp triệu dược tiến đi chịu hắn đòn hiểm. Chính là những việc này nàng lại không thể nói ra. Cùng nàng mãi cùng ba mẹ nói nàng sở dĩ nhất định phải gả cho Thẩm Quốc Bân là bởi vì nàng trọng sinh. Nàng tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Quốc Bân tương lai sẽ thăng chức. Thẩm quốc Bân kia mấy cái hài tử, bọn họ trong miệng con chồng trước tương lai một cái tái một cái tiền đồ. Này khả năng sao? Chỉ sợ nàng mãi cái thứ nhất đương nàng là quỷ bám vào người. Cho nên Lâm Tuệ chỉ có thể lạnh một khuôn mặt nhìn nàng mẹ không ngừng mắng nàng, dùng châm mặc tới tỏ vẻ ý chí của mình kiên quyết. Cuối cùng lại lần nữa tổng kết một câu các ngươi đều đừng mắng, lại mắng ta cũng muốn gả cho thẩm quốc ân, liền như vậy quyết định, mãi, ngươi đi theo bà muốn nói rõ ràng, ta về phòng nghỉ ngơi đi. Trọng sinh trở về, trong đầu vẫn là lộn xộn, rất nhiều chuyện cũng bởi vì niên đại xa xăm cũng không nhớ rõ, nàng đến hảo hảo hồi ức một chút đời trước sự tình, miễn cho lại ra cái gì nhiễu loạn. Nàng nhớ rõ đời trước ngay từ đầu lâm đảo là không muốn gả cho thẩm quốc ân, rốt cuộc năm nay lâm đảo cũng mới 19 tuổi. Lâm Tuệ mới từ nhà chính đi ra, liền đụng phải mới vừa tiến sân Lâm Thường Hải cùng Lâm Đào hai người. Lâm Tuệ dừng lại bước chân, đánh giá Lâm Đào. 18, 9 tuổi Lâm Đào, so nàng ký ức giữa còn phải đẹp đến nhiều, làn da kiểu nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới, vòng eo tinh tế, đôi mắt ngập nước, nhìn ai, ai trong lòng liền nhịn không được tâm ngứa. Lâm Tuệ trong lòng hiện lên ghen ghét, nhưng tưởng tượng đến ông trời đối nàng hảo, cho nàng sống lại một lần cơ hội, mà nàng sẽ sấn lần này cơ hội, cướp đi thuộc về Lâm Đào hết thảy. Nàng trong lòng kêu ti ghen ghét liền theo gió phiêu tán. Lâm Đào liền tính lớn lên lại Mỹ, nhưng ở triệu dược tiến cái kia lạn người cha tấn hạ, cũng sẽ cùng đời trước chính mình giống nhau đi. Nàng trọng sinh trở về, nhất định phải gả cho thẩm quốc Bân, lại làm Lâm Đào gả cho triệu dược tiến. Nghĩ đến đây, Lâm Tuệ cười cười. Lâm Đào gần nhất liền cảm nhận được Lâm Tuệ đánh giá, hơn nữa này đánh giá giữa, còn có chút không có hảo ý. Nàng nhữ như mày, không biết Lâm Tuệ vì cái gì muốn như vậy nhìn chính mình. Nhưng tưởng tượng chính mình cái này đường tỷ tính cách, lại minh bạch. Hẳn là nghĩ đến nàng liền phải đi đương mẹ kế, cho nên mới vui sướng khi người gặp hòa đi. Nàng nhấp môi, đem mặt sườn đến một bên đi, trên mặt lộ ra không vui. Lâm Thường Hải cũng cảm nhận được nữ nhi không được tự nhiên, đem lâm đảo che ở phía sau. Nhìn trước mắt chính mình cái này bị cả nhà sủng hư chất nữ, ngự khi không tốt lắm hỏi, a Tuệ, ngươi nại đâu? Ta tìm ngươi mãi có việc. Lâm Tuệ biết hắn tìm hắn mãi là vì sự tình gì, vì thế nói, Nhị Thúc, ta biết ngươi tìm mãi có chuyện gì. Nếu ngươi là muốn tìm mãi nói Lâm Đảo không nghĩ gả cho thẩm quốc bân sự tình nói, ngươi có thể không cần đi. Lâm Thường Hải một nghẹn Lại nghe thấy Lâm Tuệ nói, Lâm Đảo, ta biết ngươi không nghĩ gả đi cho người ta đương mẹ kế, không có việc gì, ta đã cùng mãi nói qua, ta đi gả cho thẩm quốc bân. Lâm Thường Hải cùng Lâm Đảo hai cha con, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Lâm Tuệ thế nhưng sẽ nói như vậy. Lâm Đảo trong mắt tràn đầy kinh ngạc. nàng thậm chí hoài nghi lâm tuệ là cố ý nói nói mát trâm trọng, nhưng nàng chú ý tới lâm tuệ biểu tình nghiêm túc cũng không như là ở nói dỡn vậy càng nói không thông phía trước lâm tuệ không phải vẫn luôn thích xưởng máy móc phó xưởng trưởng nhi từ sao đều chịu gì đó nàng luôn luôn không yêu quản đại phòng nhàn sự cho nên nhớ không rõ như thế nào lâm tuệ hiện tại lại nói phải gả cho thẩm quốc bân lâm đào thật sự là không rõ lâm tuệ là nghĩ như thế nào đúng lúc này Nhà chính Trương Hồng Anh cùng Lâm Lão Thái cũng đã đi theo đi ra, hai người thấy Lâm Đảo, sắc mặt càng thêm khó coi, trong miệng cũng chưa cái gì lời hay. Trương Hồng Anh là mắng Lâm tuyển ốc, đầu góc nước vào, hảo hảo phó sưởng trưởng nhi tử không cần muốn đi gả cho người khác đương mẹ kế, tưởng bị người khác chê cười chết có phải hay không. Mà Lâm Lão Thái nhìn đến Lâm Đảo, tắt đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi chống nảnh mắng lên. Lâm Đảo, ngươi thật đúng là cái yêu tinh hại người A, ngươi làm hại A tuệ đều phải đi đương mẹ kế. lâm lão thái không thích lâm đảo lâm đảo đánh tiểu liền biết đối với lâm lão thái mắng nàng cũng đã sớm miễn dịch rất nhiều thời điểm lâm lão thái mắng nàng nàng liền trang nghe không thấy trong miệng còn hư ca mỗi lần đều có thể đem lâm lão thái cấp tức chết lâm thường hải lại luyến tiếp chính mình khuê nữ bị mắng bản một khuôn mặt che ở lâm đảo phía trước nhìn hắn không nói lý nương trả lời này như thế nào có thể quái a đảo việc hôn nhân này chính là ngươi ôm xuống dưới lại nói như thế nào a đảo là có thể đi đương mẹ kế thay đổi a tuệ liền không được Ai cũng không nghĩ chính mình mười mấy tuổi, nụ hoa dường như khuê nữ đi đương mẹ kế, chính mình ra hải tử nhà mình đau. Hắn dù sao là không duy trì nhà hắn A đảo đi đương ba cái hải tử mẹ kế, đến nỗi lâm tuệ vì cái gì muốn như vậy nói, có thể hay không thật sự đi, đó chính là hắn đại ca ra sự tình. Lâm lão thái cắn răng hàm sau, thật mạnh một quăng ngã môn, như thế nào không trách nàng. Nàng là nàng mẹ đã chết lúc sau mới sinh hạ tới, cái này kêu quan tài tử, sinh ra liền không may mắn. Là sẽ cho chúng ta lão lâm ra mang đến đen ủi. Lúc trước nếu không phải ngươi ngăn đón, ta đã sớm đem nàng cấp bóc chết. Đúng vậy, lâm Đảo là quan tài tử. Nàng mẹ hoài nàng thời điểm không cẩn thận té ngã một cái đập trúng đầu, liền như vậy không khéo, người trực tiếp không có. Lúc ấy đã mang thai bảy cái nhiều tháng, lâm ra trực tiếp làm tăng sự. Nếu không phải vừa lúc có cái bác sĩ về quê thăm người thân, đã biết việc này lúc sau, đưa ra trong bụng hải tử khả năng còn sống. mà Lâm Thường Hải lại vừa lúc về nhà vội về chịu Tăng nghe được bác sĩ nói Lâm Đào khẳng định là không sống nổi lúc ấy Lâm gia trừ bỏ Lâm Thường Hải ở ngoài tất cả mọi người phản đối muốn đem Hải tử mổ ra tới là Lâm Thường Hải từ nhà bếp cầm đem dao phay ra tới là hét hôm nay nếu ai dám ngăn đón hắn hắn liền một đao bổ ai ngay cả hắn nương Lâm Lão thái đều khuyên không được còn thầy thuốc tốt phán đoán là chính xác Hải tử mổ ra tới tuy rằng suy yếu nhưng ít ra là tồn tại bởi vì thê tử thích đào hoa. cho nên lâm thường hải cấp hải tử đặt tên vì lâm đảo lâm đảo còn không có đủ tháng đã bị mổ ra tới cho nên khi còn nhỏ thân thể tương đối suy yếu là lâm thường hải ôm nho nhỏ nàng từng nhà đi có ăn mãi hải tử ra một ngụm nước cơm một ngụm hồ rán nuôi nấng đại trong thôn ai nếu là dám sau lưng để lâm đảo quan tài tử thân phận nói nàng đen ủi lâm thường hải khẳng định không tha cho hắn ngay cả lâm lão thái mỗi lần nhắc tới lâm thường hải đều cùng nàng tức giận mẹ ta nhớ ngươi là sinh ta dưỡng ta mẹ Ta cuối cùng lại cùng ngươi nói một lần, A Đảo là ta Lâm Thường Hải khuê nữ, là A Đình đã chết đều hảo hảo bảo hộ Hải tử, ngươi về sau nếu là lại nói nàng đen ủi, lại nói nàng là yêu tinh hại người nói như vậy, ta coi như không ngươi cái này mẹ. Lâm Lão Thái nhìn Lâm Thường Hải hồng hai mắt, trên trán gân xanh bạo khởi bộ dáng, trong lòng xúc động, rốt cuộc là không nói cái gì nữa. Nhưng vừa thấy Lâm Đảo, vẫn là nhịn không được không thích hử một tiếng. Lâm Đảo cũng không yếu thế, thanh thúy mà nói, mãi, chủ tịch đều nói qua. Muốn đã đả đảo hết thể đầu châu mặt ngựa, phong kiến mê tín là không thể thực hiện. Nghe nói hiện tại còn làm phong kiến mê tín người, là phải bị trộm tới ngồi tù. Lâm lão Thái vừa nghe lời này, càng thêm không dám nói cái gì. Thôn chuồng bò còn ở bị hạ phóng nhân viên, nghe nói bọn họ chính là nói sai rồi lời nói, cho nên mới bị hạ phóng. Nàng đều như vậy một phen tuổi, mặc kệ là bị trộm tới ngồi tù vẫn là trụ chủ chuồng bò, đều tao không được. Lâm lão Thái vừa đi. lâm đào liền đi theo lâm thường hải cùng nhau trở về phía tây phòng ba sinh không ra hải tử bọn họ một nhà tuy rằng còn ở cùng một chỗ nhưng trên thực tế đại phòng cùng nhị phòng đã sớm phân ra nguyên nhân là không phân ra phía trước lâm thường hải nộp lên tiền lương nhưng lâm đào luôn là ăn không đến tốt vì thế hắn dưới sự giận dữ liền nháo nổi lên phân ra mặt đông phòng là đại phòng phía tây phòng tự nhiên là của bọn họ trung gian nhà chính cùng bên cạnh kia gian nhà chính còn lại là lâm láo thái một người trụ từ phân ra lúc sau Lâm Đào cha con hai sinh hoạt trình độ so với phía trước cao không ít, Lâm Đào cũng bị dưỡng đến càng thêm hào lên. Ba, Người ra xe một chuyến khẳng định mệt mỏi, đi trước trên giường nằm nghỉ ngơi một lát, ta đi nấu cơm. Lâm Đào vừa vào cửa, trước cấp Lâm Thường Hải đổ chén nước, hôm nay liền ăn xảo thịt khô đi, ta đi trong viện trích điểm ớt tay. Lâm Thường Hải nhìn quản gia thu thập thỏa đáng quê nữ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hơn nữa hắn ra xe nửa tháng, thật là mệnh tàn nhẫn. vừa đến trong xưởng giao hóa liền vội không ngừng chạy về ra tới lúc này thật là có chút vây liền chưa nói cái gì thành thành thật thật nghe khuê nữ nói về phòng của mình nghỉ ngơi đi lâm đảo tác động tác lưu loát đi trong viện chính mình loại kia một mảnh tiểu thái mà hái được mười mấy thanh ngứa tay lại hái được hai căn mướp gương đánh cái mướp gương canh trong nhà thịt khô đều là ăn tết thời điểm làm trong thôn giết năm heo mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi một ít nhà bọn họ phân đến ba ngón tay phẩm chất một cái thịt lâm thường hải lại dùng trong xưởng phát phiếu thịt cộng thêm cùng đồng sự thay đổi chút thấu 5 cân phiếu thịt mua 5 cân thịt cắt thành hai điều toàn bộ lấy về ra làm thịt khô thịt khô đầu tiên là dùng muối yêm thượng một tháng lại treo ở nhà bếp chậm rãi hơn ít nhất hơn thượng một tháng làm như vậy ra tới thịt khô chẳng những kinh phóng hơn nữa phá lệ hương mướm hương dùng để đánh canh rất là tươi ngon lâm đào làm hai cái đồ ăn liền đi kêu ba ba rời giường cha con hai ngồi ở trước bàn cơm vô cùng cao hứng mà ăn cơm chiều Lâm thường hải hợp với uống lên ba chén canh lúc sau, lúc này mới sờ sờ bụng, thỏa mãn mà cảm thán, A đào tay nghề chính là hảo, ba ra cửa bên ngoài, cái gì đều không nghĩ, liền muốn ăn á đào làm đồ ăn. Chu nghệ bị người khẳng định là kiện thực đáng giá vui vẻ sự tình, Lâm đào cười thu thập chén đũa, tính toán đi rửa chén. Mặt khác một bên đại phòng trong nhà, đồ ăn đều làm tốt, nhưng Lâm tuệ vẫn là đem chính mình nốt ở trong phòng không chịu ra tới. Lâm lão thái triều trương hồng anh nhìn thoáng qua, ngươi đi. Lại đi kêu kêu a tuệ, như thế nào liền cơm cũng không chịu ăn. Phân ra lúc sau theo lý mà nói, lâm lão thái hẳn là đại nhi tử ra cùng tiểu nhi tử ra thay phiên ăn cơm, bất quá nàng thật sự là không thích lâm nào, lâm thường hải liền mỗi cách một tháng cho nàng tam đồng tiền xong việc. Trương Hồng Anh đi đến lâm tuệ trước cửa gõ cửa, a tuệ, chạy nhanh ra tới, người mãi kêu người ăn cơm. Trong phòng, lâm tuệ ngồi ở trên giường, hướng bên ngoài trả lời, ta không đi, người đi theo nay nói. Mại nếu là không đồng ý ta gả cho thẩm quốc bân, ta liền vẫn luôn không ăn cơm, ta tuyệt thực. Trương Hồng Anh mau bị cái này tùy hứng nữa nhi tức chết, ngươi thảo đánh có phải hay không? Lâm tuệ, mẹ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tìm cái quan quân con rể sao? Thẩm quốc bân chính là doanh trưởng, hắn một tháng tiền lương nhưng không thấp, ít nhất là ta ca cùng ta tẩu tử tiền lương gấp hai. Chẳng lẽ ngươi liền không đỏ mắt? Ngươi nguyện ý làm lâm đảo gả qua đi quá như vậy ngày lành. Trương Hồng Anh, nhưng hắn kết quá hôn. Đều có ba cái hải tử. Nếu không phải như vậy, lâm Lão thái như thế nào sẽ làm lâm đào gả qua đi? Một gả qua đi liền phải chiếu cô ba cái hài tử, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Càng đừng nói lâm tuệ còn bị lâm Lão thái cấp sùng hư. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, làm lâm đào gả qua đi là lựa chọn tốt nhất. Lễ hỏi tiền tới tay, cũng không cần phải xen vào lâm đào gả qua đi có thể hay không qua đến hảo. Mẹ, ta liền muốn gả cấp có hải tử người đương mẹ kế. Lâm tuệ ở nàng mẹ hoàn toàn báo nổi trước. Đệ thấp thanh âm nói, ta kiểm tra qua, bác sĩ nói ta sinh không ra hải tử. Trương Hồng Anh kinh ngạc, vô vô môn, ngươi nói cái gì? a Tuệ, ngươi đem cửa mở ra làm mẹ đi vào nói. Lâm Tuệ đem cửa mở ra, liền nhìn đến nàng mẹ Trương Hồng Anh vẻ mặt hoảng loạn đi vào tới, lôi kéo nàng đôi tay đánh giá nàng bụng, vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi đây là ở đâu kiểm tra? Cái nào bác sĩ nói? Như thế nào liền sinh không ra hải tử đâu? Ta không phải mỗi lần tới xui xẻo bụng liền đặc biệt đau không? Lần trước ta đi trong thành tìm tẩu tử thời điểm, tẩu tử mang ta đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, bác sĩ nói ta cung hàn, có khả năng sinh không ra hài tử. Lâm Tuệ nói, nàng đời trước không có hài tử, nhưng trên thực tế cùng triệu dược tiến ở bên nhau thời điểm hoài thượng quá một cái. Nàng cung hàn, một kết hôn liền bắt đầu uống trung dược, uống lên 2-3 năm bụng mới có động tĩnh. Hoài thượng hài tử đã thực không dễ dàng, nhưng ngày đó triệu dược tiến uống say rượu, cùng nàng xảo lên thời điểm quăng nàng một cái tát, hải tử sẽ mất. sau lại nàng rốt cuộc không hoài thượng quá, mới vừa phát hiện chính mình trọng sinh lúc ấy còn không có phản ứng lại đây có thể lấy cái này nói sự, lúc ấy lâm tuệ chỉ có thể cắn chết cần thiết gả cho thẩm quốc bân vừa mới suy nghĩ một chút lúc sau, liền tìm được rồi thuyết phục nàng mãi phương pháp. nàng nói như vậy, nàng mãi khẳng định đồng ý nàng gả qua đi. trương hồng anh sắc mặt khó coi, cuối cùng thở dài, hành, ta đi theo ngươi nãi nói, làm ngươi gả cho thẩm quốc bân thời buổi này. Sinh không ra hài tử không thể nghi ngờ là trong nhà tội nhân. Lâm Tuệ nếu là gả chồng lúc sau sinh không ra hài tử, liền tính kết hôn cũng có thể ly hôn. Nhưng là thẩm quốc bân liền không giống nhau, hắn đã có ba cái hài tử, có con trai con gái không sợ chặt đứt gương khói, liền tính Lâm Tuệ đến lúc đó không hài tử, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Trương Hồng Anh nắm Lâm Tuệ tay, đi nhà chính. Đem Lâm Tuệ không thể sinh sự tình nói cho Lâm Láo Thái nghe lúc sau, không khí dị thường trầm trọng. lâm thành sơn nhìn chằm chằm cái bàn không nói một lời lâm lão thái không ngừng lẩm bẩm như thế nào liền không thể sinh đâu như thế nào liền không thể sinh đâu cuối cùng nghiến răng nghiến lợi mà nói khẳng định là lâm đảo cấp phương sớm nói nàng là yêu tinh hại người lâm tuệ biểu môi mãi lâm lão thái được rồi được rồi sự tình đều như vậy cũng chỉ có thể làm ngươi gả qua đi ta sáng mai liền đi ra cửa tìm bà mối làm nàng đi thẩm ra trang đi một chuyến bởi vì lâm tuệ không thể sinh tin tức Dẫn tới lâm gia đại phòng cũng chưa cái gì ăn uống, ngược lại là lâm tuệ vô tâm không phổi, ăn đến mùi ngon. Trương Hồng Anh hỏi, vậy ngươi tẩu tử trong xưởng cái kia quan hệ hữu nghị vũ hội làm sao bây giờ? Ngươi tẩu tử thật vất vả cho ngươi tranh thủ tới, ngươi liền như vậy không đi, ngươi tẩu tử nơi đó như thế nào công đạo? Lâm tuệ, làm lâm đào đi. Lâm láo thái cái thứ nhất phản đối, làm nàng đi. Kia không phải tiện nghi nàng. Lâm tuệ biết lâm láo thái không thích lâm đảo nhưng cái này vũ hội lâm đảo phi đi không thể Lâm Đào nếu là không đi, như thế nào có thể cùng Triệu Dược tiến nhận thức, sau đó gả cho Triệu Dược tiến đâu? Mãi, nhìn ngươi nói, Lâm Đào nàng không phải ngươi cháu gái a? Nàng nếu là đi, bị cái nào lãnh đạo nhi tử coi trọng, đến lúc đó kết hôn lễ hỏi, còn không phải phải cho ngươi cái này nãi nãi a? Lâm Tuệ khuyên nhủ. Lâm Láo thái một suy nghĩ cũng là như vậy cái đạo lý, cho nên biểu môi chưa nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn cứ là cảm thấy tiện nghi Lâm Đào. An qua cơm, Trương Hồng anh đi rửa chén. Lâm Tuệ từ nhà chính ra tới, nói là muốn đi tìm Lâm Đào, cùng nàng nói một chút đi quan hệ hưu nghỉ vũ hội sự tình. Lâm Đào mới vừa tắm xong, trên người hương hương, ngọn tóc có chút ướt, đáp ở trước ngực hai sườn. Ngày thường luôn là chắt thành hai cái bánh quai trèo biện tóc đen, ở tản ra sau còn có chút hơi cuốn, có vẻ nàng kia trương trắng non khuôn mặt càng thêm nhỏ xinh. Lâm Tuệ đi tới cửa, vừa lúc Lâm Đào nhìn qua. Hai người ánh mắt đối thượng, nàng chiều Lâm Đào cười cười, không ngại ta đi vào ngồi ngồi đi, ngồi đi. Lâm Đào nói, thanh âm thanh lãnh nghe không ra hỉ nộ. Hai người bọn nàng tuy là đường tìm muội nhưng đánh tiểu liền không ở một chỗ chơi đùa, thậm chí khi còn nhỏ Lâm Tuệ còn sẽ đi đầu khi dễ Lâm Đào, hai người quan hệ thậm chí đều so ra kém trong thôn nào đó cùng Lâm Đào quan hệ tốt cô nương. Lâm Đào phòng không lớn, nhưng thắng ở thu thập có trật tự, sạch sẽ. Lâm Thường Hải yêu thương cái này nữ nhi, còn cho nàng tân đánh một bộ tủ quần áo. Lâm Tuệ đi vào đi, ngồi ở ghế trên. đi thẳng vào vấn đề mà nói quan hệ hữu nghị vũ hội sự tình cái này danh ngạch chính là ta tẩu tử thật vất vả mới làm ra đến lúc đó nơi đó đều là nhà máy đệ nếu ta quyết định gả cho thẩm quốc ân khẳng định liền không đi nghị không bằng đem danh ngạch tặng cho ngươi lâm đào nhấp môi nhìn lâm thụy trong mắt tràn đầy nghi hoặc nàng như thế nào cảm giác chính mình giống như không quen biết lâm thụy hôm trước lâm thụy còn ở nàng trước mặt cố ý khoe ra muốn đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội hôm nay thế nhưng đem cơ hội này chắp tay nhường lại còn tự nguyện gả cho Thẩm Quốc Ân. Nếu không phải trước mặt Lâm Tuệ đích đích xác sắc sắc là Lâm Tuệ, ngay cả thanh âm đều không có biến hóa, Lâm Đào thật cảm thấy cái này Lâm Tuệ là giả. Lâm Tuệ thấy Lâm Đào không đáp lời, khuyên nhủ: "Ngươi năm nay 6 tháng cuối năm nên 20 tuổi đi, cũng tới rồi nên kết hôn tuổi tác, chính mình tìm một cái tổng so nãi lần tới lại cho ngươi giới thiệu tương đối hảo, lần tới lại làm ngươi đương mẹ kế, ta giúp đỡ không được ngươi." Lời này nói thật dễ nghe, nhưng Lâm đảo sẽ không ngây ngốc cho rằng Lâm Tuệ thật muốn muốn giúp nàng. Nhưng Lâm Tuệ vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Đào nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn gả cho thẩm quốc Bân? Lâm Tuệ cười cười, ta đi bệnh viện kiểm tra thân thể, bác sĩ nói khả năng sinh không ra hải tử. Ta cho rằng này bệnh có thể trị hảo, kết quả ngày hôm qua lại đi một chuyến, mới biết được căn bản là trị không được. Ngươi ngẫm lại xem, ai nguyện ý cưới một cái sinh không ra hải tử khách nữ? Ta trừ bỏ gả cho trong nhà có hài tử người đi đương mẹ kế còn có thể làm sao bây giờ. Trên thực tế nàng ngày hôm qua đi huyện thành là mua có thể làm trên mặt nàng biến bạch đồ trang điểm, căn bản không đi bệnh viện. Thẩm quốc bân ảnh chụp ta cũng xem qua, hắn lớn lên rất tinh thần, hơn nữa vẫn là cái doanh trưởng. ta suy nghĩ gả cho hắn cũng rất không tồi, ngươi nói đi. Lâm đào trầm mặc. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy nói thông. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy cỡ nào cao hứng, cứ việc nàng một chút cũng không thích lâm Tuệ Chính là nghe thấy Lâm Tuệ nói ra ai nguyện ý cưới một cái sinh không ra hài tử khách nữ khi, nàng trong lòng cảm thấy có chút bi ai Nàng nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng chính là cảm thấy, nữ nhân không nên bị sinh không sinh đến ra hài tử tới mà tả hữu nhân sinh. Chẳng lẽ nữ nhân chỉ xứng bị chia làm sinh ra hài tử nữ nhân, cùng sinh không ra hài tử nữ nhân sao? Chẳng lẽ nữ nhân giá trị, liền gần là sinh hài tử sao? hiển nhiên không phải, ngay cả chủ tịch đều nói qua. phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời những lời này ta nói cho ngươi nghe ngươi cũng không nên nơi nơi cùng người khác nói lâm tuệ nhắc nhở nói ngươi yên tâm đi ta không phải cái loại này thích bị người nhai người lưỡi căn tử người lâm đào nói lời nói đừng châm chọc lâm tuệ ý tứ bởi vì tương so với sau so lương thạc người nói bậy, lâm tuệ so nàng lành người nhiều lâm tuệ nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói mặt đỏ hồng kéo ra đề tài thế nào ngươi rốt cuộc muốn hay không đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội Ta lại suy xét một chút. Lâm Đào không có lập tức trả lời Lâm Tuệ Lâm Tuệ từ ghế trên đứng dậy, kêu hành, ngươi hảo hảo suy xét, bất quá tốt nhất hai ngày này làm ra quyết định, bởi vì quan hệ hưu nghỉ vũ hội liền ở ngày kia. Bốn hoan thân. Lâm Tuệ đi rồi, Lâm Đào liền mang theo Lâm Thường Hải hôm nay mang về tới vải dệt đi một chuyến phương gì ra. Sắc trời đã chậm, Lâm Đào lấy thượng thủ đèn tin, cũng đã lên giường nghỉ ngơi Lâm Thường Hải nói một tiếng, liền xuất phát. Nhà bọn họ ly phương dì tổng cộng 10 tới phút lộ trình cũng không tính xa, đi được gần liền nhìn thấy phương dì ra còn sáng lên dầu hỏa đèn. Phòng trong lâm mạn mạn đang ở dầu hỏa dưới đèn đọc sách, phương dì cũng liền dầu hỏa đèn trong biên chế trúc sọn. Lâm mạn mạn là phương dì nữ nhi, năm nay 16 tuổi, vốn dĩ nên ở đọc sơ trung tuổi tác, nhưng từ hai năm trước vận động bắt đầu lúc sau trường học liền nháo nổi lên bãi khóa, lúc ấy liền đọc cao trung lâm đảo cùng sơ trung lâm mạn mạn liền đều về nhà. Lâm Mạn Mạn thấy Lâm Đào, chạy nhanh buông xuống quyển sách trên tay, từ ghế trên đứng lên, cao hứng vô cùng, A Đào tỉ tới, mau ngồi mau ngồi, ta đi cho ngươi đổ nước uống. Lâm Đào khi còn nhỏ, Lâm Thường Hải đã muốn công tác, lại muốn mang hải tử, có chút không rảnh lo tới. Lâm Láo Thái lại là cái trông cậy vào không thượng, Lâm Đào liền thường thường ở Lâm Thường Hải đi làm thời điểm đi phương gì ra. Lại nói tiếp phương gì cũng là cái mệnh khổ, ở Lâm Mạn Mạn mới 3-4 tuổi thời điểm, nam nhân liền bệnh đã chết. Lâm mạn mạn cùng lâm đào đồng bệnh tương liên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỉ muội. Thấy lâm đào lại đây, phương dì trong tay sống không ngừng, trên mặt lại là mang theo ý cười, A đào tới à, người ba ba cùng người mãi nói chuyện đó không có. Người nãi sao nói? Lâm đào liền đem lâm tuệ phải gả cho thẩm quốc Bân, cùng với đem đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội danh ngạch nhường cho chuyện của nàng đều cùng phương dì nói. Phương dì nói, kỳ thật lâm tuệ có câu nói nói không sai, chính mình tìm tổng so người khác giới thiệu cường. Phương gì là người từng trải, cũng không gặp người, lúc trước phương gì gả cho mạn mạn nàng ba chính là bà mới giới thiệu, chúng ta lúc ấy chính là điển hình manh hôn ách gả, hôn trước tổng cộng liền thấy hai ba mặt. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại là tân hoa quốc tân xã hội, ngươi nếu có thể có cơ hội chính mình tìm cái thích, tổng hào quá người khác giới thiệu. Người ba là cái đại nam nhân, không hiểu tiểu nữ hài tâm tư, người nãi người kia không đáng tin cậy. Muốn ta nói, người liền sấn lần này quan hệ hữu nghị vũ hội cơ hội, Đi hảo hảo nhận thức nhận thức những cái đó nhà máy đệ Nếu có thể gả vào thành Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Kỳ thật lâm đảo trong lòng cũng là như vậy Cái ý tưởng Chờ bà mới giới thiệu Còn không bằng chính mình tìm cái thích Phương gì lại như vậy vừa nói Cũng coi như là kiên định lâm đảo nội tâm ý tưởng Phương gì Ngươi nói chính là Ta đây đi Lâm mạn mạn thực mau cấp lâm đảo đổ chén nước lại đây A đào tỷ Lần trước ngươi mượn ta thư ta đều xem xong rồi Ta đây liền cho ngươi cầm đi Không nóng nảy, ta lúc này lại đây, còn muốn mượn nhà các ngươi máy may dùng dùng, ta ba cho ta mang theo miếng vải liêu, ta tưởng cho chính mình làm cái váy. Lâm Đào nói, kêu hành. Lâm Mạn Mạn gật đầu, lại đi đem dầu hỏa đèn cầm lấy tới, phóng tới máy may bên cạnh. Cứ như vậy, Lâm Đào làm quần áo khi là có thể xem rõ ràng hơn. Ở nhà thời điểm, Lâm Đào liền đại khái lượng một chút bố, như vậy một khối to bố, có thể làm hai cái váy, dư lại bố có thể cấp Lâm Mạn Mạn làm một cái. lâm đào làm quần áo thời điểm lâm mạn mạn liền ngồi ở bên cạnh đọc sách hai người phá lệ hài hòa lâm đào làm quần áo tay nghề là đi theo phương dì học nàng người thông minh học đồ vật mau sớm mấy năm liền có thể chính mình làm quần áo phương dì đối lâm đào yên tâm liền cũng không hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ lâm đào đem bố tải ra tới thời điểm phương dì đã đem trong tay chúc sọt cấp biên hảo nay chúc sọt nàng biên hai ngày chờ học chợ thời điểm có thể bắt được tập đi lên bán đi nàng cũng không nhàn rỗi mới vừa làm xong lại vào nhà bếp, bếp thượng tiểu hòa hầm đem cái nắp một hiên khai, mùi hương liền xông vào mũi. Lâm Đào trong tay động tác không ngừng, cười hỏi câu, Phương, gì, cái gì như vậy hương a? là heo tâm. Phương gì đáp, nàng trong tay cầm hai cái chén nhỏ, trong chén phân biệt đều gấp mấy khối heo tâm cùng nửa chén canh, lại rác lên một chút xanh biết hành thái, nhìn liền càng có muốn ăn. Nàng đưa cho Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn cắt một chén, nói, hôm nay cách vách công xã vừa lúc giết heo. ta riêng qua đi mua. Heo tâm bổ khí huyết, đợi chút ngươi cho ngươi ba mang điểm trở về. Lâm đảo cũng không chối từ ăn một khối heo tâm, vị có chút nhận, nhưng cũng không có gan độc hữu mùi tanh, ăn rất ngon. Cảm ơn phương gì Nói cái gì tạ, nghe tới xa lạ. Phương dĩ giận câu, liền cầm cái nôn hộp cơm đi đóng gói heo tâm. Đích xác, bọn họ nói là hai nhà người, trên thực tế đã sớm thân như người một nhà. Liền tỉ như này vải dệt lâm đảo trong lòng rất rõ ràng. Nàng ba là cố ý nhiều mua một ít cấp lâm mạn mạn. Vài dạy tài hào lúc sau, làm lên liền tương đối đơn giản, không bao lâu công phu liền làm tốt hai cái váy. Hai cái váy kiểu dáng đều không sai biệt lắm, bất quá lâm đảo so lâm mạn mạn cao chút, cho nên nàng cái kia váy trưởng chút. Nàng cầm lấy lui tới chính mình trên người khoa tay múa chân một chút, thoạt nhìn vừa và tốt. Giữ lại một cái đưa cho lâm mạn mạn, mạn mạn, ngươi nhiều lần xem chiều dài thế nào. Lâm mạn mạn từ thư trung ngẩng đầu lên, biểu tình kinh ngạc. A đào tỷ, như thế nào trả lại cho ta làm nha. Này vải dệt làm hai cái váy vừa lúc, mau đi nhiều lần xem. Lâm đào nói. Lâm mạn mạn nghe nàng cầm váy so đo, chiều dài vừa lúc mau đến cẳng chân, vừa vẫn thích hợp. Này miếng vải liêu là lam đế bạch hoa, lại sấn màu da, chính sấn các nàng hai cái tiểu cô nương. Thật xinh đẹp, cảm ơn A đào tỉ. Lâm mạn mạn thực thích này váy. Lâm đào đi thời điểm, phương gì đem nôn hộp cơm dùng một khối vải bông bao đưa cho nàng, bao khẩn thất điểm Đừng đem mùi hương lậu ra tới, chọc người khác nhàn thoại. Lâm Thường Hải cùng Phương Dì hai người, một cái là quả phụ, một cái là người gói vợ. Trong thôn sớm đã có người truyền bọn họ hai cái nhàn thoại, cho nên Phương Dì mới càng thêm cẩn thận. Ta đã biết Phương Dì, mạn mạn, các ngươi vào nhà đi đi, ta đi trở về. Lâm Đào gật đầu, trên đường chậm một chút. Phương Dì công đạo, thẳng đến nhìn không tới Lâm Đào thân ảnh, hai mẹ con lúc này mới vào nhà đi. Trước mắt thời tiết thuộc về ban ngày nhiệt, buổi tối lạnh. Lâm Đào trở về nhà lúc sau đem nôn hộp cơm lấy ra tới, đem heo tâm ngã xuống trong chén, dùng cái lồng cháo thượng, phóng một buổi tối cũng sẽ không hư. Chờ đến ngày hôm sau Lâm Đào rời giường lúc sau, nấu điểm tự chế mì, lại đem tối hôm qua thượng heo tâm nhiệt nhiệt liền đương thị thái ăn. Lâm Thường Hải tối hôm qua ngủ đến sớm, vững chắc ngủ một cái hảo giác, cả người mới cảm giác có tinh thần, không như vậy mệt mỏi. Buổi sáng cùng nhau tới, đã nghe tới rồi nhà bếp truyền đến mùi hương, đi qua đi liền nhìn đến Lâm Đào đang ở nhiệt đồ ăn. Hít hít cái mũi, hỏi, á đào hôm nay thiêu cái gì như vậy hương? Ba người như thế nào sớm như vậy liền tỉnh? Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Lâm đào quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Thường Hải, đắp, đây là hầm heo tâm, tối hôm qua phía trên gì làm ta mang về tới cấp ngươi bổ thân thể, hâm nóng là có thể ăn. Người phương gì làm? Hảo, ta đi rửa cái mặt. Lâm Thường Hải nói, ăn cơm sáng thời điểm, Lâm đào cũng cùng Lâm Thường Hải nói quan hệ hữu nghị vũ hội sự tình. đối với việc này lâm thường hải tự nhiên là duy trì khuê nữ cũng tới rồi nên gả chồng tuổi tác đi quan hệ hữu nghị vũ hội nhìn xem mặc kệ có được hay không đi tổng so không đi hảo bất quá đối với lâm tuệ đem quan hệ hữu nghị vũ hội danh ngạch đưa cho lâm đảo việc này lâm thường hải cũng thập phần tò mò hắn gái này chất nữ thế nhưng sẽ chủ động giúp tha đảo chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng tây đối với lâm thường hải nghi vấn lâm đảo cũng không có biện pháp giải đáp nàng chỉ có thể suy đoán Có thể là nàng mãi làm lâm tuệ làm như vậy đi. Rốt cuộc lâm tuệ tính toán gả cho thẩm quốc bân, kia quan hệ hữu nghị vũ hội danh ngạch liền lãng phí, còn không bằng cho nàng, rốt cuộc nàng nếu là đi lúc sau thật thành, kia nàng ngãi còn có thể tại lễ hỏi mặt trên kiếm thượng một bút. Chỉ bằng nàng mãi vì 200 khối lễ hỏi, liền tính toán làm nàng gả cho ba cái hài tử nam nhân đương mẹ kế việc này thượng xem, phỏng chừng là không sai được. Nàng nơi nào hiểu được, hiện giờ lâm tuệ cũng không phải từ trước lâm tuệ. Đánh lại là cái gì ý đồ xấu đâu. Lại nói bên kia, lâm Lão thái tối hôm qua thượng cả một đêm cũng chưa ngủ ngon. Vừa nhớ tới lâm tuệ không thể sinh sự, ngực liền đau, Cảm thán nàng đại cháu gái cũng thật mệnh khổ, hảo hảo khuê nữ, như thế nào liền không thể sinh đâu. Như thế nào không thể sinh người không phải lâm đào đâu. Nhưng cảm thán về cảm thán, sáng sớm hôm sau, nàng vẫn là sớm liền ra cửa, đi bà mối trưng ra. Cũng không quanh co lòng vòng. Mở miệng cứ việc nói thẳng tưởng đem lâm đào đổi thành lâm tuệ sự tình. Bà mối chương có chút khó xử mà nói, thầm nhi, ngươi này không phải cố ý khó xử ta sao? Lần trước ta đều trực tiếp đem ngươi tiểu cháu gái ảnh chụp cấp đưa đến người nhà trai trong nhà đi, bọn họ là nhìn ảnh chụp mới đồng ý hiện tại ngươi lại cùng ta nói, muốn đem tiểu cháu gái đổi thành đại cháu gái, ta đây chính là kết hôn, cả đời đại sự, lại không phải mua đồ ăn, đem cải trắng đổi thành củ cải việc nhỏ, nào có như vậy tùy tiện a Thầm như thế nào có thể là cố ý làm khó dễ ngươi đâu. Chúng ta phụ cận này mấy cái công xã, ai không biết ngươi trương xảo miệng làm ai là lợi hại nhất ta. Dựa vào này trương xảo miệng, rất nhiều ít môi, kéo nhiều ít tuyến, còn có thể có ngươi làm không được sự tình. Lâm lão thái đem trong tay sách theo kêu bao bánh hoạch đảo nhét vào bà mối trương trong lòng ngực, nói nữa, ta cũng sẽ không kêu ngươi khó làm. Ngươi lại quá khứ thời điểm, liền cùng bọn họ nói, ta tiểu cháu gái thân thế không may mắn. nàng mẹ hoài nàng thời điểm người liền không có nàng là vào quan tài mới bị một cái bác sĩ cấp khai đào từ nàng mẹ trong bụng lấy ra còn có chuyện này thím ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói a quái hủ do người bà mối trương nghe được hoảng sợ không duyên cớ cảm thấy đại giữa chưa phía sau chính là trận lạnh người này đều đã chết còn có thể sinh hải tử lâm lao thái nhưng không kia hải tử mệnh lệnh không may mắn bà mối trương suy nghĩ không may mắn người còn làm ta cho nàng làm ai còn không đề cập tới trước nói cho ta, nay không phải hại người sao. Nhưng bên ngoài thượng rốt cuộc không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, hành, ta đây biết nên nói như thế nào. Thầm, ngươi đem ngươi đại cháu gái ảnh chụp lấy có tới không, thay đổi người ta cũng phải nhường nhà trai nhìn xem ảnh chụp không phải. Mang theo mang theo, cấp, ta cái này cháu gái đánh tiểu liền xinh đẹp, nếu không phải nàng lâm láo thái thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nếu không phải nàng nhìn thẩm doanh trưởng ảnh chụp liếc mắt một cái liền coi trọng, nguyện ý gả qua đi đương mẹ kế. ta nhưng lớn tiếp bà mối trương tiếp nhận ảnh chụp vừa thấy thầm nghĩ đại cháu gái lớn lên nhưng không bằng tiểu cháu gái đẹp bất quá đại cháu gái đơn sắc ra tới cũng coi như không tồi, không khó coi chính là nàng trước nhìn tiểu cháu gái ảnh chụp lại xem đại cháu gái liền có chút trướng mắt câu nói kia nói như thế nào tới châu cái gì ngọc gì đó bà mối chương cũng không đọc quá mấy năm thư thật sự nghĩ không ra liền từ bỏ đem ảnh chụp thu hồi tới đưa lâm lão thái ra cửa kia thẩm nhi ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi năm tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội bà mối trương rất là phụ trách lâm lão thái mới đi không bao lâu nàng liền đi ra cửa thẩm gia trang đào hoa thôn theo chân bọn họ thôn cách hai cái công xã lâm lão thái sáng sớm ra cửa tới rồi mau giữa trưa mới đến thẩm gia trang liền cách đến xa nếu là không còn sớm điểm xuất phát chưa chừng buổi tối đều không về được cũng may bà mối trương vận khí rất là không tồi đi ra thôn không bao lâu liền gặp gỡ một chiếc đi thẩm gia trang xe bò tới rồi thẩm gia trang Bà mối trương liền thẳng đến thẩm quốc bân ra. Cũng may này không phải ngày mùa thời điểm, tới rồi người trong nhà đều ở. Bà mối trương liền cùng thẩm quốc bân hắn ba mẹ thẩm lão nhân cùng thẩm lao thái nói hoán thân việc này. Ngay từ đầu hai cái lão nhân nghe nói muốn hoán thân còn buồn bực, không đồng ý. Rốt cuộc bọn họ chính là xem qua lâm đào ảnh trụm, kia tiểu cô nương bộ dáng nhưng lớn lên đoan chính, liền cùng họa mặt trên tiên nữ nhi dường như. Nghe nói còn đọc quá cao trung, hiểu biết chữ nghĩa, mới 20 tuổi không đến. Nếu là thật có thể gả cho hắn ra tam loa, kia thật đúng là hảo vô cùng. Như vậy cô nương dạy ra hài tử, kia có thể không tiền đồ A. Chính là vừa nghe bà mối trương nói lên lâm đảo thân thế, hai lão nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức liền ở lẫn nhau trong mắt nhìn ra hoàn thân, này thân cần thiết đến đổi. Quan tài tử, nhiều không may mắn A. Tuy nói hiện tại chủ tịch khởi xướng chính là đả đảo đầu châu mặt ngựa, phong kiến mê tín không thể thực hiện, nhưng bọn hắn này đó ở nông thôn lão nhân nơi nào hiểu này đó. thầm lao nhân Kêu hoán thân nói, cái này tỷ tỉ, tỉ không có gì không tốt đi. Bà mối chương biết nàng ý tứ, lập tức liền bảo đảm nói, thầm nhi, lúc này ngươi liền phóng một trăm tâm đi, khẳng định không có gạt các ngươi. Hơn nữa phía trước cái kia muội muội, kỳ thật cũng không tính cố ý không nói cho các ngươi, này không phải chủ tịch khởi xướng phản phong kiến mê tín sao. Cho nên lúc ấy nhà bọn họ chưa nói, sao lại nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm như vậy không tốt, này không lập tức liền tới tìm ta. Thầm lão nhân, hảo hảo hảo, vậy là tốt rồi. Thẩm Lao Thái nhìn lâm tuệ ảnh chụp, vậy đổi đi, đổi thành tỷ tỷ. Cái này tỷ tỷ vừa thấy chính là cái có phúc khí, nhìn thoải mái nhiều. Bà mối chương mọi nơi nhìn xem, phát hiện không có thẩm quốc bân thân ảnh, hỏi, không cần cùng thẩm doanh trưởng thương lượng một chút. Tam Hoa mang theo hải tử thượng vệ sinh sở xem bệnh, hai tử nhỏ không có nương hầu hạ thật đúng là không được, trước hai ngày bị bệnh, hiện tại đều còn không có hảo đầy đủ. Bất quá việc này chúng ta quyết định là được, không nói là ngươi. Người phía trước lấy tới mỗi mỗi ảnh chụp tam hoa đều còn không có xem qua đâu. Hoa hắn nương sinh lão tam thời điểm ra đường rẽ, suất huyết nhiều người không có, ba cái hài tử cũng chưa người mang, tam hoa hiện tại nhất sốt ruột chính là có thể cho hoa nhóm sớm một chút tìm cái mẹ kế. Chính hắn đối phương diện này nhưng thật ra không có gì yêu cầu, chỉ cần đau lòng hoa, có thể đối hoa hảo liền thành. Nhưng là ta cảm thấy, nhà ta tam hoa lại nói như thế nào hiện tại cũng là cái doanh trường, liền tính cấp hài tử tìm mẹ kế. kia không cũng đến tìm cái có thể lấy đến ra tay, dưa vẹo táo nước không thể được, đến lúc đó đi tùy quân, người khác không được chê cười nhà ta tam và a. ba mối trương phụ họa, thím ngươi nói chính là, chúng ta đương cha mẹ đương nhiên đều là thế hải tử suy nghĩ. Thím ngươi yên tâm hảo, cái này tỉ tỉ cũng là độc cao trung, so muội muội nhưng kém không được, chuẩn có thể đem bọn nhỏ giáo một cái tái một cái tiền đồ. Hảo hảo hảo, ta đây liền an tâm rồi, vậy cứ như vậy. Thẩm lao thái liền nói ba cái hảo liền giải quyết dứt khoát đem lâm đảo đổi thành lâm tuệ chờ đến thẩm quốc bân mang theo hải tử từ vệ sinh sở trở về thời điểm thẩm lao thái liền nói với hắn hoán thân sự tình ngay từ đầu nghe nói hoán thân thẩm quốc bân cau mày cũng không tán thành hắn tuy nói không thấy quá lâm đảo ảnh chụp càng chưa thấy qua nàng chân nhân để không thượng có cái gì cảm tình nhưng là hoán thân chuyện này nói ra đi không thế nào dễ nghe nhưng thẩm lao thái lại nói gì đó lâm đảo là quan tài tử mệnh ngạnh khắc hải tử còn nói lâm tuệ thích hải tử Bảo đảm bị hài tử hảo, khẳng định có thể dạy ra có tiền đồ hài tử linh tinh Nghĩ nghĩ, thần quốc bân liền tùy hai vị lão nhân ra Hắn là quân nhân, là kiên quyết chống lại phong kiến mê tín Cho nên căn bản không tin cái gì quan tài tử mệnh ngạnh khắc hài tử cách nói Chính là, Lâm Tuệ nếu là thật giống hắn cha mẹ nói như vậy Có thể đối hắn mấy cái hài tử hảo, kia hắn là nguyện ý hoán thân Hoán thân sự tình liền như vậy thành Lâm Tuệ từ nàng mãi trong miệng biết được tin tức này thời điểm trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi tâm tình rất tốt nàng lại đi tìm lâm đảo lâm đảo đang ở làm băm ớt cay nàng đem rửa sạch sẽ phơi khô gạo kê cay cùng một loại khác không như vậy cay ớt cay đỏ bỏ vào cối đá lại phóng điểm tỏi tử liền đi vào liền bắt đầu ra ớt cay như vậy dạ ra tới băm ớt cay so trực tiếp dùng dao phay cắt ra tới muốn càng thêm ngon miệng càng thêm hương tương thành người yêu nhất ăn ớt cay ly ớt cay không thể được lần trước lâm đảo làm tốt băm ớt cay còn không có ăn xong Liền chạy nhanh làm thượng tân. Mới vừa ra tốt băm ớt cay còn không thể trực tiếp ăn, đến rác lên muối cùng lánh du quấy đều, sau đó bỏ vào bình Nghiêm lên, quá cái 10 ngày qua ăn tốt nhất, nếu không cay chịu không nổi. Lâm Tuệ dọn cái tiểu mã chát ở bên cạnh ngồi, hỏi nàng, thế nào? Người suy xét thế nào? Rốt cuộc có đi hay không? Nếu là không đi nói, ta đã có thể đi theo ta tẩu tử nói. Nàng sợ chính mình quá nhiệt tình, làm Lâm Đào hoài nghi nàng giáp tâm, ngược lại dẫn tới Lâm Đào không đi. Cho nên, cố ý nói như vậy. Lâm Đào động tác dừng một chút, ngước mắt nhìn Lâm Thụy, nhấp môi hỏi, ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Nàng không tin Lâm Thụy sẽ lòng tốt như vậy giúp chính mình, Lâm Thụy khẳng định sẽ không liền như vậy bạch bạch đem danh ngạch cho nàng, liền tính là nàng ngãi làm, dựa theo Lâm Thụy tính cách, cũng sẽ nhân cơ hội từ nàng nơi này lấy điểm chỗ tốt. Đến nỗi này chỗ tốt là cái gì, vậy đến xem Lâm Thụy nói như thế nào. Lâm Thụy sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Rốt cuộc lâm đảo không biết nàng trọng sinh sự tình, càng không biết nàng làm lâm đảo đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội, trên thực tế chỉ là muốn cho lâm đảo gả cho triệu dự tiến, quá nàng đời trước quá quá khổ nhật tử thôi. Cho nên từ lâm đảo góc độ tới xem, nàng là không có như vậy hảo tâm. Là, tuy rằng nói ta cũng đi không được quan hệ hữu nghị vũ hội, nhưng cũng không thể bạch cho ngươi. Ngươi làm băm ớt tay như vậy ăn ngon, bằng không cho ta cũng làm một vại. Lâm Tuệ nhìn chằm chằm lâm đảo giã ớt tay cặp kia trắng non tay. Thật giống như thấy được đời trước ở trong tivi, mang châu đáo trang sức lâm đảo. Nàng ngự có ước chế không được ghen ghét, nhưng tưởng tượng đến thẩm gia đã đồng ý hoán thân, đời này gả cho thẩm quốc bân sẽ là nàng, tương lai quá ngày lành người cũng sẽ là nàng. Nàng trong lòng thoải mái. Lâm đảo không nghĩ tới lâm tuệ yêu cầu lại là như vậy đơn giản, ngoài ý muốn đáp ứng rồi. Hảo, đợi chút ta làm tốt người tới bắt. Hành, vậy nói như vậy định rồi. Lâm tuệ từ nhỏ ghế gấp thượng đứng dậy, đúng rồi. Ngươi có hay không đẹp quần áo? Muốn hay không ta cho ngươi mượn. Đời trước nàng chính là ăn mặc cái kia váy đi tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội, Triệu Dược tiến không ra ngoài ý muốn thích thượng chính mình. Nàng tưởng đem váy mượn cấp Lâm Đào, làm Lâm Đào liếc mắt một cái đã bị Triệu Dược tiến nhìn chúng, liền giống như đời trước nàng giống nhau. Lâm Đào trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta có. Nàng xuyên không quen người khác quần áo, càng đừng nói đối phương vẫn là Lâm Tuệ. Vậy được rồi. Cứ việc như thế, Lâm Tuệ cũng không có nhiều thất vọng. rốt cuộc lâm đào lớn lên so nàng xinh đẹp nhiều liền tính không mặc cái kia váy triệu dược tiến cũng nhất định sẽ thích thượng sườn máy móc những cái đó nữ căn bản là so bất quá nàng mà triệu dược tiến lại là lần này vũ hội bất luận là diện mạo vẫn là ra thế đều là ưu tú nhất bằng không đời trước nàng cũng sẽ không liếc mắt một cái liền nhìn chúng triệu dược tiến đến lúc đó lâm đào khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt triệu dược tiến đi thực mau liền đến quan hệ hữu nghị vũ hội kia một ngày lâm đào tuy rằng cũng coi trọng cái này vũ hội Nhưng nhiều nhất chính là mặc vào chính mình mới làm cái kia váy dài tử, ngày thường tùy tùy tiện tiện chắt lên bím tóc, hôm nay dụng tâm rất nhiều, còn chú ý nhìn nhìn hai bên có hay không đối tể. nay đối với nàng tới nói cũng đã là trang điểm qua. Chính là phương gì vừa thấy đến nàng liền nói không được, đến hảo hảo trang điểm trang điểm mới được. Ta nhớ rõ ta kết hôn thời điểm, sơ cái kia tóc liền khá xinh đẹp, nếu không ta cho ngươi sơ một cái đi. Phương gì, không cần như vậy phiền thoái, chỉ là đi tham gia vũ hội. Lại không phải kết hôn Lâm Đào bị Phương Dì ấn ở ghế trên làm một hồi lâu Nhưng Phương Dì sơ đến một nửa quên mặt Sao như thế nào trải Rốt cuộc niên đại xa xăm Lại là người khác cho nàng sơ Nàng không nhớ được cũng bình thường Cuối cùng Lâm Đào vẫn là một lần nữa Đem kia đầu đen nhánh nhu thuận đầu tóc chắt Thành hai điều đại bím tóc Rũ ở trước ngực, chiều Phương Dì nói Vẫn là như vậy thoải mái hào hào hảo, vậy như vậy Phương Dì đem Lâm Đào đưa đến cửa Lâm Thường Hải còn ở nghỉ ngơi trong lúc chuyên môn mượn một chiếc 28 đại giang tới đưa khuê nữ đi xưởng máy móc phương gì, trên đường tiểu tâm điểm được rồi lâm thường hải ứng thanh lâm đào triều phương gì vây vây tay phương gì, ngươi mau trở về đi thôi tới rồi xưởng máy móc cửa lâm tuệ tẩu tử đã ở cửa chờ xưởng máy móc so lâm thường hải nơi vận chuyển xưởng muốn lớn hơn rất nhiều xem như tương thành lớn nhất quốc doanh xưởng bởi vì lần này quan hệ hữu nghị vũ hội nguyên bản là nghỉ ngơi ngày hôm nay Sưởng máy móc cửa cũng có không ít tỉ mỉ trang điểm quá kia nữ công mọi người, cầm công tác bài trải qua kiểm tra lại đi vào. 6. Nhị Thúc, A đảo các ngươi tới. Tẩu tử tên là Chu Mai Phương, kết hôn lúc sau hai vợ chồng liền ở tại trong xưởng phân trong phòng, rất ít về quê. Đối với Lâm đảo thân thế nàng rất rõ ràng, nhưng đúng là bởi vì nàng không thế nào về quê, ngày thường không cần như thế nào cùng Lâm đảo ở chung, cho nên đối nàng cũng không có ý kiến gì. Đại phòng cùng nhị phòng bất hòa đó là bọn họ sự, cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng làm cháu dâu, nên kết thúc lê nghĩa vẫn là muốn kết thúc. A tuệ đã cùng ta nói rồi việc này, đi, tẩu tử mang ngươi đi vào. Chu Mai Phương chiều lâm đảo vây tay. Không tính là phi thường thân cận, nhưng đã tính thực không tồi. Chu Mai Phương nói chuyện thời điểm, ánh mắt dừng ở lâm đảo trên người. Véo eo váy dài hiện ra lâm đảo mảnh khảnh vòng eo, tiểu dáng bình thường váy mặc ở nàng trên người, tổng cảm giác nhiều vài phần hương vị. Nàng làn ra bạch bạch nột nột, một chút đều không giống ở nông thôn cô nương, mặt mày nhi con con, cười rộ lên thời điểm, khoe miệng còn có hai cái tiểu má lún đồng tiền. Như vậy cô nương cười rộ lên tốt nhất nhìn. liền như vậy hơi hơi mỉm cười, là có thể đem người linh hồn nhỏ bé cấp câu đi dường như. Chu Mai Phương nghĩ thầm, chờ lát nữa lâm đào đi vào, trong xưởng những cái đó người trẻ tuổi nhóm, bảo đảm đôi mắt đều đến xem thẳng. Lâm đào đối vị này đường tẩu ấn tượng cũng không tồi, chiều nàng nhấp môi cười cười. Lại quay đầu lại chiều Lâm Thường Hải nói, ba, nếu không ngươi đi về trước, chờ kết thúc ta chính mình về nhà. Lâm Thường Hải xua xua tay, không có việc gì, ngươi đừng nhọc lòng ba. Chu Mai Phương lãnh Lâm Đào đi tới cửa, cùng kiểm tra công tác chứng minh người nọ nói vài câu, người nọ liền trực tiếp làm Lâm Đào đi vào. Chu Mai Phương công đạo nói, hôm nay cái này quan hệ hữu nghị vũ hội chủ yếu là vì trong xưởng độc thân công nhân nhóm chuẩn bị, trừ bỏ cá biệt lãnh đạo, đi đều là không kết quá hôn, ta kết hôn liền không đi vào. chờ lát nữa ngươi đi theo đại gia đi liền thành cũng không cần khẩn trương coi như là tới chơi nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu cũng đúng lâm đào gật gật đầu tẩu tử ta đã biết cảm ơn tẩu tử chu mai phương cười cười xua xua tay nói thanh đều là người trong nhà cảm tạ cái gì liền xoay người đi rồi lâm đào còn lại là đi theo những cái đó cố ý trang điểm quá nữ công mọi người cùng nhau nhắm hướng đông mặt một cái đại môn chỗ đi đến chỗ đó hẳn là chính là tổ chức vũ hội địa phương tuy rằng lâm đào là lần đầu tiên tới xưởng máy móc Cũng là lần đầu tiên tham gia loại này quan hệ hữu nghị vũ hội, nhưng nàng trong lòng đảo cũng không có cỡ nào khẩn trương. Nàng là nửa cái miêu tộc người, cũng sẽ nhảy miêu tộc vũ, nghĩ thẩm vũ hội gì đó, hẳn là cũng không có gì. Nhưng chờ đến tiến vào đại đường lúc sau, liền có chút trận tròn mắt. Trong đại đường phóng âm nhạc, nam nữ xứng thành đôi, nhảy nàng chưa thấy qua vũ đạo. Lâm đảo vào trang lúc sau, chỉ có thể tìm vị trí ngồi, trước xem người khác như thế nào nhảy. Nàng trong mắt là đối tân sự vật tò mò hắc bạch phân minh trong ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn trong đại đường, một đôi đối ôm nhau ở bên nhau nam nữ nhóm, nữ nhân tay đắp ở nam nhân trên vai, nam nhân tay đặt ở nữ nhân đầu trên eo. Lâm đào tay ở không trung khoa tay muối chân vài cái, lại có chút giật mình với loại này vũ đạo mở ra. Nơi này đều là nàng không quen biết người, đợi chút nàng cũng muốn cùng nàng hoàn toàn không quen biết người nhảy như vậy vũ sao. Có thể hay không quá thân mật. Lâm đào rốt cuộc cũng bất quá là ở nông thôn một cái 19 tuổi tiểu cô nương. Chưa thấy qua cái gì việc đời, không có chỗ quá đối tượng, đừng nói gì đến dắt tay ôm, lần đầu tiên nhìn thấy giao tế vũ, sinh ra nghi hoặc cũng là bình thường. Nàng xem đến nghiêm túc, lại không có chú ý tới nàng xuất hiện rước lấy không ít đồng hành công nhân ghé mắt. Nhìn chăm chú nàng người giữa có nam cũng có nữ, trong đó có người cảm thấy rất kỳ quái, không biết nàng là cái nào bộ môn, như thế nào trước kia chưa từng có nhìn thấy quá. Ai, cái kia xuyên lam váy các ngươi ai nhận thức. Lớn lên cũng thật ngoan. như thế nào không ai mời nàng khiêu vũ a các ngươi không đi ta nhưng đi là chúng ta sưởng sao ta như thế nào giống như trước nay không thấy được quá không thể đi lớn lên như vậy đẹp không đạo lý chưa từng nghe nói quá a có phải hay không chúng ta trong xưởng lần trước từ thành phố điều tới kia mấy cái sinh viên tuyên truyền bộ bên kia cái gì nha nàng căn bản là không phải chúng ta trong xưởng ta vừa mới đều thấy được là chu mai phương mang nàng tiến vào nói là nàng thân thích tưởng thông qua chúng ta xưởng làm cái này vũ hội tìm cái công nhân đối tượng. Không phải chúng ta trong xưởng A. Nguyên bản nóng lòng muốn thử mấy cái nam công nhân theo bản năng ngừng bước chân, nếu không phải xưởng công nhân viên trước nói, vậy đến lại suy xét một chút. Nhưng nàng lại đích sắc lớn lên đẹp, tiểu cô nương làn da trắng nõn, diện mạo thanh thuần đáng yêu, nhìn ra được không như thế nào trang điểm quá, nhưng thực dễ dàng liền áp qua bọn họ xưởng này đó tỉ mỉ trang điểm quá nữ công người. liền ở kia mấy cái nam công nhân ở trong lòng cân nhắc thời điểm. Trong đó một cái mang kính đen, diện mạo văn nhã thanh niên chiều lâm đào đi qua. Nhưng nam thanh niên còn chưa đi đến lâm đào bên người, đã bị một người khác rôi tay đáp ở trên vai. triệu dược tiến cả lơ phất phơ mà nhìn nam thanh niên, nói, huynh đệ, đó là ta coi trọng bạn nhảy, ai cũng đừng cùng ta đoạn. Trên người hắn ăn mặc mẹ nó riêng cho hắn làm ra áo sơ mi, chẳng qua áo sơ mi cúc áo lại không có vạn hảo, cố ý bung ra mấy viên, thoạt nhìn liền cùng tên du thủ du thực dường như. Nay quần áo là mẹ nó ngạnh muốn hắn mặc vào, vừa ra đến trước cửa hắn còn hùng hùng hổ hổ không chịu tới tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội, nguyên lời nói là, liền chúng ta trong xưởng những cái đó nữ, không một cái lớn lên đẹp, ta đi cũng là bậy đi. Nếu không phải hắn cùng huynh đệ mấy cái đi ghi hình thính xem nhan sắc phiến lại gặp ghi hình thính duy tu, vô pháp xem phiến tử, hắn chuẩn sẽ không lại đây. Mà khi hắn nhìn đến ngồi ở góc lâm đào khi, liền cảm thấy hôm nay thật là tới quá đáng giá. Nam thanh niên cho mày! Đem triệu dược tiến đáp ở hắn bả vai cánh tay lấy ra, hắn cùng triệu dược tiến loại này tên du thủ du thực nhà máy đệ không phải một đường người, càng không thể cùng hắn lẫn nhau xưng huynh đệ. Chính là triệu dược tiến thân phận hắn là biết đến, phó xưởng trưởng nhi tử. Nếu là không tầng này thân phận, triệu dược tiến cũng không dám ở trong xưởng như vậy hoành. Hắn là coi trọng cái kia trắng non xinh đẹp tiểu cô nương, muốn mời nàng kêu vũ, chính là triệu dược tiến hắn không thể chê vào. Hắn chỉ là cái tiểu tử nghèo. Trong nhà hợp với sinh vài cái tỷ tỷ mới sinh hắn một cái, đập nồi bán sắt cung hắn đọc sách, thật vất vả vào huyện thành lớn nhất xưởng máy móc, mắt thấy có thể lánh tiền lương trợ cấp trong nhà, hắn không có biện pháp mất đi công tác này. Nam thanh niên cầm quyền, cuối cùng lại nhìn thoáng qua, ngồi ở góc cái kia an tĩnh Mỹ Lệ Cô Nương, xoay người mời một cái khác nữ công người khiêu vũ. Triệu Dược Tiến nâng nâng cảm, hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang mà Triệu Lâm đào đi đến. Vừa mới đám kia công nhân đối thoại hắn đều nghe thấy được. Cũng biết lâm đào hôm nay tới mục đích là cái gì. Còn không phải là muốn tìm cái điều kiện tốt đối tượng sao. Cái này trong xưởng còn có người so với hắn điều kiện càng tốt. Triệu dược tiến nhất định phải được, mỹ nữ, có thể mời ngươi nhảy cái vũ sao. Lâm đào nguyên bản đang ở chuyên tâm xem đại gia khiêu vũ, thình lình có người toát ra tới, bị hoảng sợ. Lại vừa thấy người này áo sơ mi cúc áo cũng không hảo hảo vặn, biểu tình, tư thái đều cả lơ phất phơ, trong lòng lớn tượng đầu tiên liền có chút kém. Nàng nhấp môi. Lắc đầu nói, ngượng ngùng, ta không quá sẽ khiêu vũ. Triệu dược tiến lớn như vậy vẫn là lần đầu bị người cự tuyệt, cho rằng nàng là không biết chính mình thân phận cho nên ở nơi đó giả thanh cao, cho nên tự báo ra môn, có thể hay không lại có quan hệ gì, ngươi tới chỗ này cũng không ngừng là vì khiêu vũ đi. Không phải muốn tìm cái điều kiện tốt đối tượng sao? Ta kêu triệu dược tiến, ngươi ở trong xưởng tùy tiện hỏi thăm hỏi thăm liền biết ta là ai? xưởng máy móc nhà máy đệ, đã có thể số ta điều kiện tốt nhất? Hắn chính là Triệu Dược Tiến. Lâm Đào sắc mặt càng thêm khó coi. Thật không nghĩ tới, Lâm Tuệ mỗi ngày treo ở bên miệng, trong truyền thuyết Triệu Dược Tiến thế nhưng là cái tên du thủ du thực. Lâm Đào thật là muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua lần này tìm đối tượng, chính là nàng sở cho rằng điều kiện hảo, cũng không phải nói trong nhà làm quan, có tiền chính là điều kiện hảo. Nàng cho rằng điều kiện hảo là đối phương biết thư hiểu lý lẽ, có thể cùng nàng hợp nhau nói được đến cùng đi. Nàng sở dĩ lựa chọn lại đây. là cảm thấy xưởng máy móc là huyện thành lớn nhất nhà xưởng, trong huyện nhân tài phần lớn đều hướng nơi này chuyển vận, cho nên mới nghĩ tới thử xem xem. Có lẽ đâu, có lẽ nàng vận khí tốt, liền thật sự gặp gỡ nàng thích người đâu. Nhưng nếu là xưởng máy móc công nhân đều như là Triệu Dược Tiến người như vậy nói, kia nàng thật đúng là liền tới sai rồi. Ngượng ngùng, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Đảo sắc mặt như nước, từ ghế trên đứng dậy, tính toán rời đi. Nhưng không đi ra hai bước lộ Đã bị thẹn quá thành giận Triệu Dược Tiến một phen túm chặt thủ đoạn. Triệu Dược Tiến cho rằng Lâm Đào là ở giả thanh cao, muốn cự còn nên kịch bản sao, hắn có cái gì không hiểu. Nhưng Lâm Đào lặp đi lặp lại nhiều lần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy không thú vị. Hắn cười lạnh một tiếng, cô bé, cự tuyệt một lần trang trang bộ dáng còn chưa tính, còn như vậy đã có thể thật không thú vị. Lâm Đào không nghĩ tới Triệu Dược Tiến lá gan như vậy đại, cũng dám ở trước mắt bao người túm chặt cổ tay của nàng không cho nàng đi. còn nói loại này hạ lưu nói lời nói nàng trắng mặt nhấp chặt môi tưởng bắt tay cổ tay túm ra tới ngươi buông ra ta cùng lúc đó lầu hai rửa cửa sổ bên hai cái nam nhân đang ở đối thoại thanh hề ngươi nói ngươi cũng thật là ngươi trương a di tưởng đem nàng chất nữ giới thiệu cho ngươi ngươi liền tính không thích cũng tốt xấu đi gặp thượng một mặt này không ngươi trương a di đem trạng đều bẩm báo ta nơi này tới tiểu cô nương một người ở quán cà phê ngồi vài cái giờ chờ ngươi một cái trung niên nam nhân nói nói Lý Thành Hề cười nhạt, nàng nhưng thật ra sẽ cáo trạng, ở ta ba trước mặt nói còn chưa đủ, còn tìm đến ngươi nơi này tới. Việc này ta từ ngay từ đầu liền không đáp ứng quá, là nàng tự chủ trương. Trung niên nam nhân trong miệng trương a di là Lý Thành Hề mẹ kế, chẳng qua Lý Thành Hề chưa từng kêu lên nàng một tiếng mẹ là được. Lần trước Lý Thành Hề với lúc hồi Thượng Hải làm việc, nàng liền đưa ra tưởng đem chính mình chất nữ giới thiệu cho Lý Thành Hề, chẳng qua bị Lý Thành Hề trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nàng ngược. Mới gả cho hắn ba lúc sau sinh đứa con trai, liền tự cho là có trưởng gia quyền, trực tiếp định rồi gặp mặt địa điểm. Nàng làm việc tuyệt, Lý Thành Hề so nàng càng tuyệt, cùng ngày trực tiếp mua đến tương thành vẽ xe. Tới tương thành chủ yếu là nghĩ đến xem hắn ba trước kia mấy cái lao chiến hưu, Giang Thúc chính là trong đó một cái. Giang Thúc xuất ngũ đến sớm, sau lại vào xưởng máy móc, hiện tại đã lên làm trong xưởng một tay. Giang Thúc đối lý ra rất là hiểu biết, càng làm minh bạch Lý Thành Hề tính tình, cười cười liền tách ra đề tài. Bất quá ngươi năm nay đều 27-28 tuổi đi. Cũng nên thành ra. Giang Thúc giống ngươi cái này số tuổi khi, nhi tử đều sẽ mua nước tương. Lý Thành Hề không phải không suy xét quá kết hôn sự tình, chẳng qua không có gặp gỡ thích hợp. Không nghĩ bị Giang Thúc tiếp tục truy vấn kết hôn vấn đề, Lý Thành Hề có nghĩ thầm muốn cách ra đề tài, lại ở quay đầu thời điểm chú ý tới dưới lầu một màn. Nhìn dáng vẻ là tiểu cô nương muốn đi, chính là cái kia xuyên áo sơ mi nam lại cản quấy không cho. Tiểu cô nương mặt đều đỏ lên lại cũng hoàn toàn không yếu thế cắn môi nhìn nam nhân tựa hồ là ở làm hắn buông ra chung quanh có người thấy được lại không có một người thế tiểu cô nương xuất đầu lý thành hay nói giang thúc xem ra các ngươi xưởng công nhân tố chất còn phải lại hảo hảo chảo một chảo bảy giang hoành tài quay đầu vừa thấy phía dưới tức khắc cảm thấy đầu đại đây là chúng ta xưởng máy móc phó xưởng trưởng lao triệu cái kia không nên thân nhi tử tổng cộng phải cái này một cái nhi tử bảo bối cùng cái gì dường như dưỡng thành một cái tên du thủ du thực ngày thường liền chưa cho ta ít gây chuyện, nói đứng lên, chiều dưới lầu đi đến. Lý Thành hề đi theo phía sau, hai người đi đến khi, triệu dược tiến vẫn là gắt gao tún chặt lâm đảo thủ đoạn không chịu bung ra, trong miệng nói ồ nói tả, thật đúng là diễn thượng đúng không? Trang cái gì trang a, sơn ta không hoàn toàn sinh khí phía trước cho ngươi cái bậc thang ngươi liền chạy nhanh hạ, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lâm đảo nóng nảy, nàng đây là gặp gỡ lưu manh vô lại, nàng đều nói rõ nàng không thích hắn. càng không nghĩ cùng hắn cùng nhau khiêu vũ. Chính là triệu dược tiến giống như nghe không hiểu tiếng người dường như, nhận chuẩn nàng là giả vờ, nàng trong lòng chính là thích hắn, tưởng cùng hắn xử đối tượng. Thật là kỳ quái, nào đó người lạ như thế nào làm được như vậy bình thường lại như vậy tự tin, rốt cuộc là ai cho hắn dũng khi a Bọn họ tại đây rằng co có, có trong chốc lát, chung quanh khẳng định có người chú ý tới bên này động tĩnh, chính là lại không có một người đứng ra thế nàng giải vây. Xem ra bọn họ đều là ngại với triệu dược tiến thân phận. không dám đắc tội hắn, không dựa vào được người khác, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Đào cũng lười đến lại cùng triệu dược tiến bẻ xả, đối với hắn chính là một chân. Triệu Dược tiến ngao một tiếng, lập tức buông lỏng ra Lâm Đào, đôi tay che lại, sắc mặt từ hoàng chuyển hồng lại chuyển bạch, xuất sắc tuyệt luân. Đao hắn đều ra tới, còn không quên nghe răng trợn mắt triều Lâm Đào buông lời hung ác, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi biết ta là ai sao? Ta nói cho ngươi, ta. lời nói còn chưa nói xong, Giang Hùng Tài nói. Được rồi tiểu triệu, ngươi ba mẹ làm ngươi tới chỗ này cũng không phải là làm ngươi mất mặt tới. Nói xong lại chiều chiều bên cạnh xem náo nhiệt mấy cái tuổi trẻ công nhân với tay, đều đừng nhìn náo nhiệt, hai hai cá nhân, mang tiểu triệu đi vệ sinh sở nhìn xem. Phía trước bị triệu dược tiến gọi huynh đệ thanh niên bị điểm đến, không tình nguyện cùng một cái khác công nhân đỡ lấy triệu dược tiến. Đi thời điểm cố ý mại đi nhanh tử, dẫn tới triệu dược tiến lại lần nữa chu lên, đi chậm một chút đi chậm một chút, xà đến trứng. xem náo nhiệt người buồn cười muốn cười lại e ngại xưởng trường ở cũng không dám cười giang hoành tài chiều sắc mặt có chút trắng bệnh hiển nhiên cũng có chút bị dọa tới rồi lâm đào nhìn thoáng qua nhìn lạ mắt không biết là cái nào bộ môn cùng bên cạnh lý thành hề nói hai câu liền đuổi kịp triệu dực tiến không đuổi kịp có thể làm sao bây giờ bị chính mình đụng phải tốt xấu cũng là lao triệu bảo bối nhi tử tiểu cô nương đá đến vẫn là nam nhân nơi đó còn phải xem có hay không thật đá ra tật xấu tới lý thành hề không đi theo qua đi ánh mắt rừng ở lâm đào trên người tiểu cô nương tuổi nhìn không lớn lá gan nhưng thật ra rất đại ở hắn nhìn chăm chú hạ không những không có khiết đảm ngược lại thẳng thắn sống lưng vừa mới đá kia một chân cũng ổn chuẩn tàn nhẫn đặt chân không nhẹ lâm đào thấy giang hoành tài đi rồi nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi có thể thấy được một cái khác tuổi trẻ nam nhân nhìn chính mình trong lòng lại có chút khẩn trương lên vừa mới giang xưởng trưởng nói với hắn cái gì là nói chuyện của nàng sao bất quá nàng cũng nghĩ kỹ rồi Việc này nói toa thiên, cũng là triệu dược tiến không đúng. Là triệu dược tiến trước đối nàng động tay động chân, nàng chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nàng không sợ bọn họ, liền tính bọn họ là quốc doanh xưởng, khá vậy đến giảng đạo lý mới được. Triệu dược tiến ở trước công chúng đối chính mình chơi lưu manh, là đại gia tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng không nhận. Lâm đào hít sâu một hơi, nhìn thẳng lý thành hề ánh mắt, môi nhấp chặt, nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, nhưng các ngươi muốn làm rõ ràng. Là triệu dược tiến trước đối với ta chơi lưu manh. Ở ta nói ta sẽ không khiêu vũ, không muốn cùng hắn khiêu vũ lúc sau, hắn vẫn luôn bôi nhỏ ta là trang, phi nói ta thích hắn. Hơn nữa cũng là hắn trước đối ta động thủ. Lâm đào dơ lên vừa mới bị triệu dược tiến tún chặt thủ đoạn, mặt trên có lưỡng đạo rõ ràng giấu ngón tay. Nàng chạm thẳng tắp, thanh âm thanh thúy, không tin ngươi có thể đi hỏi, vừa mới đại đường người đều thấy. Ta biết, ta vừa mới đích xác đá đến quá dùng sức, ta nhiều nhất tiếp thu chi trả một ít tiền thuốc men. khác điều kiện ta một mực sẽ không giới thiệu nếu các ngươi muốn ỉ vào nhà máy đại khi dễ người nói ta sẽ lập tức báo nguy lâm thành hề yên lặng nghe xong lời này nhìn lâm đào bởi vì khẩn trương mà hơi hơi nắm thành quyền đôi tay ngay thường ít khi nói cười hắn nhịn không được cười một cái giải thích nói ngươi hiểu lầm chúng ta không có muốn ỉ vào nhà máy đại liền khi dễ người vừa mới giang xưởng trưởng là nói ngươi hẳn là cũng bị sợ hãi làm ta đưa ngươi trở về cứ như vậy Lâm Đào kinh ngạc nhìn Lý Thành Hề liếc mắt một cái. Nàng còn tưởng rằng hắn là chuyên môn lưu lại tìm nàng tính số đâu. Bất quá, hắn thoạt nhìn so triệu dược tiến người như vậy thoải mái nhiều. Ít nhất trên người quân màu xanh lục áo sơ mi, cúc áo đều khấu thượng. Tóc cũng không giống triệu dược tiến lưu như vậy trường, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân. Không biết như thế nào, còn có vài phần chính khí. Loại này chính khí, làm Lâm đảo nguyện ý tin tưởng lời hắn nói. Nàng thở phào nhẹ nhõm, trải qua như vậy vừa ra. Lâm Đào chỉ nghĩ sớm một chút rời đi cái này địa phương. Bất quá vẫn là cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình có thể trở về. Lý Thành Hề, không có việc gì, ta vừa lúc cũng muốn đi. Hắn đều nói như vậy, Lâm Đào cũng không nói cái gì nữa, thử đi rồi hai bước, còn Hảo chân không có nhún ra cũng không có ma, không đến mức làm nàng mất mặt. Muốn nói không sợ là giả, nhưng nàng tin tưởng công lý, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nàng không sai, cho nên nàng dám cùng người khác rằng co. Lý Thành Hề đem lâm đào đủ loại biểu hiện thu hết đáy mắt, hắn ở bộ đội đãi 7 tám năm, làm đoàn trưởng cũng mang quá không ít binh, đối với quan sát này đó không thể nói không thành thạo. Tiểu cô nương rõ ràng sợ hãi, lại có gan ràng co, hắn còn rất bội phục Kỳ thật vừa mới Giang Hoành Tài nói với hắn chính là, hắn đi theo đi xem triệu dược tiến bên kia thế nào, làm chính mình ở chỗ này đợi chút. Là chính hắn muốn đi đưa đưa tiểu cô nương. Lý Thành Hề, ngươi không cần khẩn trương, hôm nay sự không phải ngươi sai, không ai sẽ trách ngươi. ngươi thực dũng cảm về sau trong xưởng cũng sẽ không lại bởi vì chuyện này mà tìm ngươi phiền thoái hắn cho rằng lâm đào là xưởng công nhân viên chức sợ tiểu cô nương trong lòng có áp lực ngày mai cũng không dám tới trong xưởng đi làm cho nên mở miệng bảo đảm tuy rằng giang hoành tài chưa nói nhưng hắn biết hắn giang thúc là người bởi vậy dám đánh cái này cam đoan lâm đào ngước mắt triều lý thành hề nhìn thoáng qua bởi vì những lời này đối hắn ấn tượng càng tốt một ít hắn thoạt nhìn rất cao lớn lâm đào ở tương thành nữ hài tử giữa tính cao chính là đứng ở lý thành hề bên người, vẫn là chỉ tới bờ vai của hắn. Hai người ánh mắt đối thượng, Lâm Đào có chút không được tự nhiên rời mắt thần, nhấp môi nói lời cảm tạ, "Cảm ơn." Đổi lấy lý thành hề sang sảng cười. Hai người vai sát vai mà hướng ra phía ngoài đi đến, có không ít ánh mắt đánh giá Lâm Đào, đều là bởi vì vừa mới Lâm Đào đá triệu dược tiến sự tình. Lâm Đào biết bọn họ đang xem nàng, nhưng nàng không sợ bọn họ xem. Nàng thẳng thắn sống lưng, cứ như vậy đi ra đại đường. Người tên là gì? Lý Thành Hề nhịn không được hỏi. Lâm đào đáp, lâm đào, song mục lâm, quả đào đào. Lâm đào. Lý Thành Hề lặp lại một lần, sau đó nói ta kêu Lý Thành Hề, mục tử Lý, đào Lý không nói hạ tự Thành Hề Thành Hề. Lâm đào hưu nhiên ngẩng đầu, cùng Lý Thành Hề ánh mắt đối thượng. Đào Lý không nói hạ tự Thành Hề. Bọn họ hai cái tên đều xuất từ câu này từ. Thực sự có duyên phận. Lý Thành Hề còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy đi mà đi vòng vèo giang hoành tai đi tới. chiều hắn vây tay nói thành hề mới vừa phòng thưởng trực nói ngươi bà ngoại bên kia cho ngươi gọi điện thoại lâm đào chạy nhanh nói ngươi đi đi ta một người trở về không có việc gì lý thành hề chiều lâm đào nhìn thoáng qua xoay người đi rồi lâm đào tại chỗ đứng trong chốc lát nhìn lý thành hề thân ảnh đi xa lúc sau lúc này mới thu hồi ánh mắt đi ra xưởng đại môn mới vừa đi ra tới liền thấy được đang ở bên ngoài chờ đợi lâm thường hải chính trực đại giữa trưa chẳng sợ chỉ là đầu hạ thái dương cũng phơi người thật sự. Lâm Đào không biết nàng ba ở Thái Dương phía dưới đứng đã bao lâu, có lẽ từ nàng mới vừa đi vào lúc ấy, nàng ba liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Nàng đau lòng tưởng, hôm nay không nên tới. Chạy chậm tới rồi Lâm Thành Hải bên người, Lâm Đào kéo dài quá ngữ điệu rồi nói, ba, không phải nói ngươi không cần chờ ta sao. Thái Dương như vậy phơi, như thế nào cũng không tìm cái địa phương trốn trốn. Lâm Thành Hải thấy khuê nữ ra tới, lộ ra vui mừng giải thích. Ta vẫn luôn đều ở phòng an ninh cùng bảo vệ cửa nói chuyện thiếm, là nhìn đến có người ra tới sợ người không thấy được ta, một người đi trước, cho nên mới ra tới chở, không phơi bao lâu. Đúng rồi, ta vừa mới nghe người ta nói bên trong có người đánh nhau. Không bị thương ngươi đi. Lâm Đào theo bản năng bắt tay tàng đến phía sau, lắc đầu, không có, ta cách khá xa. Vậy là tốt rồi. Lâm Đào ngồi trên xe ghế sau, Lâm Thành Hải dẫm lên chân đạp liền xuất phát. Thế nào? Có hay không gặp gỡ thích hợp? Hoa quốc người truyền đạt tình yêu từ trước đến nay là hàm xúc đặc biệt là cha con Chi Gian. Phụ thân đối nữ nhi tình yêu luôn là không hiện sơn không lộ thủy, thật sâu giấu ở trong lòng. Nhưng bởi vì Lâm Đảo trong nhà đặc thù tính, dẫn tới Lâm Thường Hải đã đương ba lại đương mẹ, cho nên so với bình thường gia đình cha con quan hệ, Lâm Thường Hải cùng Lâm Đảo Chi Gian sẽ càng thân cận một ít. Loại này vốn nên là mụ mụ hỏi vấn đề, Lâm Thường Hải cũng phải hỏi. Lâm Đảo lắc đầu, đang muốn nói không có, cũng không biết như thế nào. trong đầu thế nhưng hiện lên lý thành hề tên bên kia đào hoa thôn lâm gia lâm gia hôm nay tới khách nhân phía trước thẩm lâm hai nhà định gặp mặt thời gian chính là hôm nay chẳng qua phía trước định chính là thẩm quốc bân tiến vào tới cửa tới xem lâm đảo hiện tại đổi thành lâm tuệ theo lý mà nói hai người trẻ tuổi tốt nhất ở phía trước trước đơn độc thấy vài lần mặt cũng hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình chẳng qua thẩm quốc bân lần này thăm người thân giả thời gian hữu hạn qua không bao lâu liền phải đi trở về Đối với kết hôn sự tình cũng là càng nhanh càng tốt. Đến nỗi cảm tình gì đó, có thể về sau lại nói, này cũng không phải hắn trước mắt sở coi trọng. Trước mắt nhất quan trọng, chính là cho hắn hải tử tìm một cái có thể chiếu cố bọn họ mẹ kế. Có thể nói là thẩm quốc bân cùng Lâm Tuệ theo như nhu cầu, đối với như vậy an bài, Lâm Tuệ cũng không có gì ý kiến. Làm con rể lần đầu tiên thượng nhạc phụ tương lai ra, thẩm gia cũng không có keo kiệt, sách không ít đồ vật tới cửa. Sữa mạch nha, các tiểu điểm tâm mua không ít. Thậm chí còn mang theo chỉ heo trước chân, ra tay xem như rất hào phóng, ở đào hoa thôn có non rể, này xem như đầu một phần. thẩm ra người tới thời điểm, đào hoa thôn không ít người hoặc ở ven đường, hoặc ở nhà mình cửa xem náo nhiệt, không tránh được thấp giọng nghị luận. 8. Ngoan ngoãn, đây là cái kia thẩm doanh trường đi. Bộ dáng lớn lên rất đoan chính A mang nhiều như vậy đồ vật, ra tay cũng thật hào phóng, đây là muốn thượng Lâm ra đi gặp Lâm nào đi. Nói bữa cái gì, Lâm ra 2 tỷ mỗi hóa thân. sớm đổi thành lâm tuệ người hiện tại là lâm tuệ nàng đối tượng ngươi không làm rõ ràng liền nói nếu như bị lâm láo thái nghe được tiểu tâm nàng ở cửa nhà ngươi la lối khóc lóc mắng ngươi lâm láo thái la lối khóc lóc chửi đồng công lực nhưng không hàng hồ người nọ vĩu môi lại có chút không phục nhưng đem nàng có thể nói tốt cấp mọi mọi giới thiệu đối tượng còn có thể còn cấp tỷ tỷ đi cũng liền nhà bọn họ sẽ làm loại sự tình này nói ra đi cũng không chê mất mặt có gì hảo mất mặt cái này kêu nước phù sa không chảy rốn ngoài Đòn ra, ngươi nên không phải là xem nhân gia hảo phóng như vậy, lại là cái quan quân, đỏ mắt đi. Thích, ta có gì hảo đỏ mắt, lại hảo phóng, còn không phải phải gả qua đi đương mẹ kế. Ba hải tử, ăn uống tiêu tiểu loại nào không được mệnh chết người, ta không hiếm lạ. Nhìn xem, kia bên cạnh kia tiểu hải tử có phải hay không chính là hắn khuê nữ. Hẳn là, nghe nói có hai nhi tử một cái khuê nữ đâu. Thầm ra người mọi người ở đây cực tiểu thanh nghị luận chung tới rồi lâm ra cửa. lâm ra người đã đang đợi chờ lâm tuệ cố ý thay nguyên bản vì triệu dược tiến mà chuẩn bị tân váy tân váy nhan sắc thực sấn nàng màu da làm nàng so ngày thường trắng một cái độ nghe được thẩm ra người tới động tĩnh nàng chạy nhanh từ trên giường đứng lên xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài xem nàng lập tức liền chú ý tới cái kia trong tay sách theo rất nhiều đồ vật cao lớn nam nhân lúc này thẩm quốc bân so đời trước nàng trọng sinh trước nhìn thấy bộ dáng của hắn còn muốn tuổi trẻ rất nhiều không tính là đặc biệt đẹp làn da đen nhánh có chút tỏa sáng nhưng bộ dáng còn tính đoan chính ít nhất so triệu dược tiến thoạt nhìn chính phái đến nhiều tuy rằng thoạt nhìn có chút ít khi nói cười bộ dáng nhưng là nàng biết thẩm quốc Bân là cái rất đau khách nữ người ít nhất đời trước lâm đảo gả cho thẩm quốc vân thực hạnh phúc thực hạnh phúc mà người nam nhân này hiện tại này đây nàng đối tượng thân phận tới gặp nàng lâm tuệ tưởng tượng đến này một tầng liền ức chế không được trong lòng hưng phấn ngoài phòng lâm láo thái cùng trương hồng anh lâm thường sơn ba người tiếp đai thẩm ra bốn người lâm lao thái Ai ra nha thông ra các ngươi tới liền tới, khách khí như vậy làm gì, lấy nhiều như vậy đổ vật. Đuổi xa như vậy lộ, khát nước đi, chạy nhanh đi nhà chính ngồi uống miếng nước. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên tay tiếp đổ vật động tác nhưng không hàm hồ. Hồng Anh, ngươi đi đem A Tuệ kêu ra tới, liền nói quốc bân tới. Đều sắp kết hôn, còn như vậy xấu hổ không thể được, hai người trẻ tuổi cũng nên ra tới trông thấy mặt mới là. Ai u, đây là ra gì đi. Đều như vậy cao. Thẩm Gia Di năm nay mới 3 tuổi, bị Lâm lão thái điểm danh lúc sau, hướng nàng ba thẩm quốc bên phía sau né tránh. Thẩm lão thái ngượng ngùng nói: thím, đứa nhỏ này ngày đầu tiên tới cửa, còn có chút sợ người lạ." "Gia Di, têu quán mãi." Thẩm Gia Di nhấp khẩn ngôi, nhút nhát sợ sệt không nói chuyện. Tính tính không có việc gì, tiểu hài tử đều như vậy. Lâm lão thái có chút ngoài cười nhưng trong không cười, tiến vào ngồi vào tới ngồi, A Tuệ đợi chút liền tới. Nói thật, Tưởng tượng đến chính mình thương yêu nhất cháu gái phải gả đi đương mẹ kế, nàng trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết. Nếu không phải Lâm Tuệ không thể sinh, nàng nói cái gì cũng không thể đồng ý. Trương Hồng Anh thực mau đem Lâm Tuệ cấp gọi tới. Lâm Tuệ có chút thẹn thùng mà cười cười, không cần nhắc nhở đã kêu người, thím, thúc. Trước đó, thẩm ra người cũng cũng chỉ xem qua Lâm Tuệ ảnh chụp, lúc này thấy chân nhân, trong lòng còn đều rất vừa lòng, liên tục gật đầu. Thẩm Quốc Bân cũng nhìn Lâm Tuệ. Lâm Tuệ tự hồ là bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng lên, túi đầu cười cười, chiều Thẩm Quốc bân phía sau Thẩm ra Di với tay, Gia Di, ta mang ngươi đi lấy ăn ngon có được không? Thẩm Gia Di nhìn về phía nàng ba, Thẩm Quốc bân chiều nàng gật gật đầu. Thẩm Gia Di liền đi theo Lâm Tuệ đi rồi. Hôm nay Thẩm Gia người tới cửa là muốn thương lượng kết hôn, lễ hỏi những cái đó sự tình, Lâm Tuệ làm tân nương tử không có phương tiện ở đây, cho nên cũng chỉ là ra tới đi ngang qua sân khấu. Làm hai người trẻ tuổi chạm vào cái mặt ý tứ Lâm tuệ cấp thẩm gia di bắt đem đậu phộng hạt dưa nhét vào trong túi Còn cho nàng ăn bánh hạch đào Sân thẩm gia di ăn cái gì thời điểm Liền ngồi xem nàng Đối nàng yêu thích buộc lộ ra ngoài Đây là đời trước lâm Đào kế nữ Sau khi lớn lên chụp không ý diễn Thành đại minh tinh Hiện tại tuy rằng tuổi con nhỏ Chính là đôi mắt đại đại như là quả nho, Lớn lên còn rất đáng yêu Chắc không được về sau có thể nổi danh Chính mình nếu là đem nàng hảo hảo nuôi lớn Tương lai còn không phải chờ hưởng phúc. Thẩm gia Di một bên ăn cái gì, một bên nhìn Lâm Thụy. Tới thời điểm nàng ca ca Thẩm gia hào liền cùng nàng nói, nếu là đối phương đối nàng không tốt, nàng khóc lóc nháo cũng không chuẩn hắn ba cưới nàng. Nhưng không nghĩ tới, nàng đối nàng còn khá tốt. Thẩm gia Di không biết nên làm cái gì bây giờ. Trương Hồng Anh tới Lâm Thụy phòng lấy lá trà, chiều Thẩm gia Di nói, gia Di, ngươi gọi người không có. Đây là mẹ ngươi, ngươi phải gọi mẹ. Thẩm gia Di nhìn Lâm Thụy, không rên một tiếng. chính là không gọi mẹ. Trương Hồng Anh, đứa nhỏ này, như thế nào ai cũng không gọi, này không thể được. Lâm Tuệ thấy nàng mẹ xen vào việc người khác, sợ cấp thẩm ra di lưu lại không tốt ấn tượng, chạy nhanh đem lá trả tìm ra, đẩy nàng đi ra ngoài. Được rồi mẹ, hai tử con nhỏ, lại là lần đầu tiên tới cửa, sợ người lạ là thực bình thường. Nói nữa, ta cùng nàng ba còn không có thật kết hôn đâu, trở về sau lại kêu cũng không muộn. Trương Hồng Anh vừa đi, Lâm Tuệ lấy ra cái dùng cây trúc biên châu chấu đưa cho thẩm Gia Di, Gia Di, cái này tặng cho ngươi, ngươi không cần đem vừa mới cái kia mãi mãi lời nói để ở trong lòng, ngươi nếu là không nghĩ tiêu ta mẹ, kêu A Di cũng thành. Bên kia, nhà chính, lâm thẩm hai nhà người đang ở thương lượng kết hôn sự tình. Thẩm Quốc bân ý tứ là, hắn lúc này thăm người thân giả không mấy ngày liền phải kết thúc, liền mấy ngày nay công phu, chuẩn bị mở một cái tiệc rượu là không quá khả năng, cho nên có thể không lớn làm liền không lớn làm. Tốt nhất liền hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, hắn cùng Lâm Tuệ lại đi lánh cái trứng là được. Đến nỗi Lâm ra yêu cầu tam chuyển một vang gì đó, Lâm Tuệ cùng hắn kết hôn lúc sau, đến mang theo hải tử cùng đi bộ đội tùy quân, này đó cũng lấy không đi, cho nên cũng không cho đặt mua. Nhưng là nhà bọn họ có thể nhiều hơn điểm lễ hỏi. Lâm Lão Thái cũng không lập tức liền đáp ứng, liền nói lại cùng Lâm Tuệ thương lượng một chút, dù sao cũng là nàng cả đời sự tình. thẩm ra người đi rồi, Trương Hồng Anh còn ở đàng kia nói thầm. Này thẩm ra người cũng quá không biết xấu hổ nói, kết hôn không lớn làm, cũng không tam chuyển một vang, nữ nhi của ta liền như vậy không đáng giá tiền không thành. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, lại không giống hắn thẩm quốc bân là lần thứ hai kết hôn, có thể tùy tiện, a tuệ chính là lần đầu tiên kết hôn, sao có thể liền như vậy tùy tùy tiện tiện hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm, liền tiệc cơ động đều không có, nói ra đi không mất mặt sao. Lâm láo thái nhậm nàng nhắc mãi, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía lâm tuệ. Lý là như vậy cái lý, nhưng Lâm Tuệ không phải không thể sinh sao. Nếu có thể sinh, nàng ngay từ đầu liền sẽ không đồng ý hoán thân việc này. Nhưng không thể sinh nói, Lâm Tuệ cũng cũng chỉ có thể gả cho người khác đương mẹ kế. Không phải gả cho Thẩm Quốc Bân, kia cũng là Lý Quốc Bân, dù sao chạy không thoát đương mẹ kế mệnh. Hơn nữa Thẩm Quốc Bân nói này đó tuy rằng không xuôi thai, nhưng cũng là sự thật. Rốt cuộc nhân ra là quan quân, là có kỷ luật, nên khi nào đi phải khi nào đi, cũng không phải cố ý không cho làm. còn nữa, bọn họ cũng đồng ý thêm lễ hỏi, hơn nữa phía trước hai trăm khối, ước chừng có hai trăm tám, lại còn có không tính cấp lâm tuệ mua đồng hồ tiền, lâm tuệ càng sẽ không để ý này đó, trọng sinh một lần nàng chỉ nghĩ chạy nhanh cùng thẩm quốc vân đem hôn cấp kết, trong lòng đại thạch đầu hoàn toàn rơi xuống đất, mới kiên định, mẹ, ta đều không thèm để ý này đó, ngươi như vậy để ý làm cái gì, hai nhà người cùng nhau ăn một bữa cơm không phải khá tốt, ta tán thành như vậy, trương hồng anh tức giận đến vô ngữ. thật là bạch cho người khác dưỡng còn không có gả chồng khuỵu tay liền ra bên ngoài quải lại nói thẩm gia đoàn người trên đường trở về thẩm quốc bân liền hỏi thẩm gia di lâm tuệ đối nàng thế nào nàng có thích hay không cái này mẹ kế thẩm gia di lời nói thật lời nói thật đem lâm tuệ cho nàng ăn cái gì cùng với trương hồng anh làm nàng kêu mẹ lâm tuệ nói kia phiên lời nói cùng cho nàng chúc châu chấu sự đều nói thẩm lão nhân cùng thẩm lão thái vừa nghe nhưng cao hứng thẩm lão thái nhìn đi tam đoa Mẹ liền nói lúc này cái này chuẩn không sai được, ngươi còn không tin, một hai phải quản Gia Di mang lên. Bất quá Gia Di, nãy cùng ngươi nói à, chờ ngươi ba cùng nhân ra xả chứng kết hôn, ngươi cũng không thể lại không gọi người, phải gọi mẹ. Thẩm Quốc Bân nghe xong thẩm Gia Di nói, trong lòng yên tâm rất nhiều, chỉ cần đối hải tử hào là được. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Tuệ hôm nay xuyên cái kia váy, mày lại nhịn không được nhân lại. Chính là quá yêu trang điểm, ăn mặc quá hoa lệ, có vẻ không đủ không ổn trọng. Chờ bọn họ kết hôn. Hắn đến hảo hảo cùng nàng nói nói phương diện này sự tình mới được. Lâm đào trở về lúc sau đi trước một chuyến phương gì ra, là đi cấp lâm mạn mạn đưa thư. Nàng trước kia cao trung lão sư ở huyện chính phủ có điểm quan hệ, thấy nàng thích đọc sách, liền mang nàng làm trường có thể ở huyện chính phủ thư viện mượn thư chứng, hiện tại còn có thể dùng. Chẳng qua đang tiếp chính là, cái kia lão sư lại bởi vì thành phần vấn đề ở vận động bắt đầu năm thứ nhất, đã bị hạ phong đến nông trường đi. Lâm đào vì thế khổ sở đã lâu. cũng vĩnh viễn đều quên không được từ trước đối lao sư tôn kính đồng học mang theo hồng tụ trường chủ động vọt vào lao sư trong nhà nàng tưởng này quá hoang đường sau lại nàng còn hướng nông trường gửi quá vài lần đồ vật không biết lao sư có hay không thật sự thu được nhưng ít ra nàng làm một ít khả năng cho phép sự tình trong lòng cũng có thể an tâm chút lâm mạn mạn có sách mới có thể xem miễn bản cao hứng cỡ nào phụng thư lập tức liền nhìn lên phương dĩ tương đối quan tâm hôm nay quan hệ hữu nghị vũ hội sự tình liền hỏi Thế nào? Lâm Đào nhớ tới hôm nay trò khôi Hải nhấp môi lắc đầu. Phương Dì vừa thấy liền đã hiểu ý tứ, kia cũng không có việc gì, dù sao chính là đi thử thử xem, có thể gặp gỡ thích hợp tốt nhất, không có cũng không có hại. Là cái này lý. Lâm Đào gật đầu phụ họa Phương Dì, ta đây đi về trước thiêu cơm chiều. Hành, ngươi chạy nhanh trở về đi. Lâm Đào về đến nhà liền bắt đầu chuẩn bị thiêu cơm chiều, Lâm Thường Hải ở trong sân phép xài, cơm đã ở bếp thượng thiêu cháy. Lâm Đào đi trước ổ gà sờ soạn một chút, phát hiện trong nhà gà mái hôm nay hạ một cái trứng, vừa lúc có thể làm cà chua xào trứng gà. Nay chỉ gà mái đã dưỡng mấy năm, năm trước còn có thể bảo trì một hai ngày một cái trứng, năm nay liền phải chờ ba ngày mới có thể tiếp theo cái trứng. Từ đầu xuân bên ngoài, một cái trứng gà cũng chưa tích có thượng. Mỗi lần gà một chút trứng, đã bị Lâm Đào lấy tới thiêu đồ ăn. Trứng gà còn nóng hầm hập, bị Lâm Đào tẩy rất mặt ngoài hong gió phân gà, đánh vào trong chén. Tiếp theo lại đi hái được hai cái cà chua, lại đem ngày hôm qua đi trên núi trích hai thanh hương xuân lấy ra tới cùng nhau giặt sạch. Lâm đào đang ở rửa rau thời điểm, lâm tuệ tới. Nàng là chuyên môn tới hỏi thăm tình huống, lại không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, liền tiến đến lâm đào bên người, làm bộ kéo việc nhà nói, hôm nay liền ăn này đó à. Lâm đào ngước mắt nhìn nàng một cái, ừ một tiếng. Nàng trở về trên đường liền nghe người trong thôn nói hôm nay thẩm ra người tới cửa sự tình, còn cố ý làm cho nàng mặt nói. thẩm ra người nhưng hào phóng cái kia thẩm doanh trưởng lớn lên cũng hảo còn có chuyện tốt hỏi lâm đào vì sao muốn đem việc hôn nhân cấp lâm tuệ hỏi nàng hối hận hay không đại phòng hôm nay hầm chân heo vai chính nàng trở về thời điểm liền nghe thấy nàng mãi nói hầm lâu điểm chân heo vai chính liền phải hầm lạn lạn mới ăn ngon nàng đại bá nương lại cố ý triệu bọn họ bên này nói cái gì chân heo vai chính nghe chính là hương ăn càng hương lâm đảo hơi chút tưởng tượng là có thể minh bạch này chân heo vai chính là thẩm ra đưa tới, mà đại phòng còn lại là cố ý ở hướng nàng khoe ra. Chẳng qua lâm đảo cảm thấy có chút buồn cười, đại phòng là cho rằng nàng sẽ thèm bọn họ chân heo, vai chính, vẫn là cho rằng nàng sẽ bởi vì một con chân heo, vai chính, mà hối hận không có đáp ứng gả cho thẩm quốc ban đầu Lâm tuệ nhìn chăm chăm lâm đảo nhìn trong chốc lát, ý đồ từ nàng biểu tình giữa nhìn ra chút cái gì tới. Chính là lâm đảo người này tính tình vẫn luôn nhàn nhạt, lúc này cũng nhìn không ra cái gì, liền hỏi nói, hôm nay thế nào? có hay không thích hợp nguyên lai like là tới hỏi nàng cái này còn tưởng rằng nàng cũng là tới khoe ra chân heo vai chính đâu ngược lại là nàng hiểu lầm lâm đào lắc đầu không có không có lâm tuệ thanh âm cất cao một lần xưởng máy móc chính là chúng ta tương thành lớn nhất một cái xưởng bên trong nhưng đều là chúng ta tương thành nhân tài ngươi sao có thể nộ không đến thích hợp a cái kia triệu dược tiến không phải thực hảo sao 9. nghe được triệu dược tiến tên Lâm Đào phản xạ tính mà nhữ như mày. Lâm Tuệ nói chưa dứt lời, vừa nói lên, nàng liền không rõ, Lâm Tuệ đến tột cùng là thấy thế nào thượng triệu dược tiến người như vậy. ỷ vào ba ba là phó xưởng trưởng, liền ở trong sưởng hoành hành ngang ngược, còn đặc biệt có tự tin, cho rằng tất cả mọi người hẳn là thích hắn, quả thực buồn cười. Sự tình hôm nay Lâm Đào không muốn nhiều lời, ở Lâm Tuệ truy vấn hạ, chỉ là nói nàng không có khả năng thích triệu dược tiến loại người này, liền mặc kệ nàng tiếp tục nấu ăn đi. Hương Xuân có vài loại cách làm, trong đó nhiều nhất người biết đến đó là Hương Xuân xào trứng gà. Chính là Lâm Đảo cảm thấy làm như vậy ra tới Hương Thuần cũng không tốt ăn, ngược lại có một cổ mùi lạ, cho nên nàng làm chính là ớt khô xào Hương Xuân. Ớt khô dùng tối lôi thành mảnh vỡ, Hương Xuân tắc dùng nước sôi chắc một lần lại xào, hương vị đặc biệt hương. Mỗi lần nàng một làm cái này đồ ăn, nàng ba tổng có thể ăn nhiều một chén cơm. Lâm Tuệ ở nhà bếp cửa đứng một hồi lâu, đi thời điểm, trong miệng còn ở nhắc mãi. Chuyện này không có khả năng a, sao có thể đâu? Nguyên bản rất có nắm chắc sự tình không có dựa theo chính mình nội tâm tưởng như vậy phát sinh, Lâm Tuệ trong lòng có chút bực bội. Nàng không rõ rốt cuộc là nơi nào làm lỗi, Lâm Đào như thế nào sẽ nói không có thích hợp đâu. Chẳng lẽ Triệu Dược Tiến không có coi trọng Lâm Đào? Đối với gương sở sở chính mình gương mặt, liền tính Lâm Tuệ cũng không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận Lâm Đào đích sắc lớn lên rất đẹp, so nàng đẹp nhiều, thả là này làng trên xóm dưới lớn lên xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Nếu không phải bởi vì nàng quan tài tử thân phận, chỉ sợ mấy năm nay trong nhà ngạch cửa đều phải bị cầu hôn người cấp đặt vỡ. Nhưng triệu dược tiến người kia, hẳn là sẽ không để ý loại chuyện này mới đúng. Lâm Lão Thái thấy Lâm Tuệ từ nhị phòng bên kia trở về, mặc dù nàng đối cái này tiểu cháu gái cũng không quan tâm, nhưng niệm ở lễ hỏi phân thượng, vẫn là nhịn không được hỏi, như thế nào? Nàng nói như thế nào? Lâm Tuệ héo héo, nàng nói không thích hợp. Lâm Lão Thái phỉ nhổ nước miếng, phi, không thích hợp. Sườn máy móc kia tất cả đều là nhân tài địa phương, có thể không có thích hợp. Nàng một cái quan tài tử, lòng dạ nhưng thật ra cao, ta xem nàng đến lúc đó đi chỗ nào tìm thích hợp. Lâm tuệ một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, loại cảm giác này thật giống như là nàng đời này hết thảy đều là trộm tới, chỉ cần lâm đảo không cùng triệu dược tiến ở bên nhau, liền rất có khả năng đem thẩm quốc bân cấp cấp đi, nàng trong lòng liền không yên phận. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì thế ngày hôm sau sáng sớm liền đi trong thành tìm Chu Mai Phương. Cùng Chu Mai Phương hỏi thăm một chút ngày hôm qua sự tình. Biết được sự tình sau khi trải qua lại đi tìm Triệu Dược Tiến. Lâm Tuệ lấy Lâm Đào đường tỷ danh nghĩa, cấp Triệu Dược Tiến ra một ít như thế nào truy Lâm Đào kiến nghị. Triệu Dược Tiến bên này ra chủ ý còn chưa đủ, Lâm Tuệ về nhà lúc sau, lại đi tìm Lâm Đào, tính toán ở nàng trước mặt lại nói nói Triệu Dược Tiến lời hay, nói không chừng việc này liền thành đâu. Lâm Đào đang ở quét tức vệ sinh, trước hướng trên mặt đất sái điểm nước, như vậy quét lên tương đối sạch sẽ. Lâm Tuệ từ ngày hôm qua thẩm quốc bân lấy tới một túi trái cây, chọn tới chọn đi tuyển hai cái cái phẩm tướng chẳng ra gì quả táo, đi tìm Lâm Đào ở nhà đâu. Ngày hôm qua ngươi tỷ phu nhà trên tới, mang theo chút trái cây, cho ngươi cũng đưa hai cái nếm thử mới mẻ. Lâm Đào liếc nàng liếc mắt một cái, tự nhận là hai người quan hệ còn không có tốt như vậy. tịch thu nàng đồ vật, chỉ nói, không cần. Lâm Tuệ nói, khách khí cái gì, cầm đi ăn. Đúng rồi. Ta hôm nay ở tẩu tử chỗ đó nghe nàng nói ngày hôm qua sự tình. Người đối triệu dược tiến có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Lấy ta đối hắn hiểu biết, kỳ thật hắn người kia vẫn là thực không tồi. Hắn nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật cũng rất có tài hoa, năm trước xưởng máy móc tài nghệ biểu diễn, hắn chính là cầm thứ tự. Biết ta là người đường tỷ lúc sau, còn riêng cùng ta nói hắn ngày hôm qua là bởi vì uống lên chút rượu có điểm say, cho nên nói chuyện mới không dễ nghe, hắn còn muốn hỏi ngươi có hay không thời gian. muốn vì ngày hôm qua sự tình cùng ngươi nói lời xin lỗi đâu hơn nữa hắn ba là phó sưởng trưởng trong nhà điều kiện ở tương thành cũng là lấy đến ra tay nếu là ngươi có thể cùng hắn ở bên nhau gả qua đi khẳng định là hưởng phúc ca lâm tuệ cảm thấy chính mình nói đã đủ toàn diện thế triệu dược tiến giải thích ngày hôm qua sự tình lại thế lâm đảo phân tích gả cho hắn về sau chỗ tốt lại không chú ý tới lâm đảo bởi vì nàng lời nói sắc mặt trở nên khó coi lên lâm đảo lạnh lùng cười thanh trâm trọng nói nếu ngươi như vậy hiểu biết hắn Hắn lại tốt như vậy, không bằng ngươi đi gả cho hắn hảo. Ở trước mặt ta nói này đó làm gì? Lâm Tuệ mặt đỏ lên, ngươi nói bừa cái gì đâu, ta đều là phải gả người, sao có thể cùng hắn có cái gì? Lâm Đào ngươi đừng không biết người tốt tâm A, ta nhưng đều là vì ngươi hảo, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Lâm Đào liền đối với nàng phương hướng tới nước, phiền thoái nhường một chút, ta muốn quét rác. Mang sôi trên mặt đất, hôn cho bụi tiệm đến Lâm Tuệ tân trên váy, Lâm Tuệ tức giận đến cầm lấy kia hai cái quả táo. Xoay người đi rồi. Lâm Đào nhìn Lâm Tuệ bóng dáng. Những mày, Lâm Tuệ gần nhất đối nàng thật đúng là quan tâm quá mức. Nàng cùng không cùng triệu dược tiến sử đối tượng quan Lâm Tuệ sự tình gì. Vẫn là nói nơi này còn có cái gì là nàng không biết. Hai ngày lúc sau có tập, tương thành bên này phân đại tập cùng tiểu tập. Tiểu tập mỗi năm ngày một lần, đại tập mỗi tháng mới một lần. Hôm nay vừa lúc là đuổi đại tập nhật tử. Lâm Thường Hải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày lại đi làm. Lâm Đào còn lại là kêu lên phương gì cùng đi học trợ. thuận tiện đem nàng phía trước biên mấy cái trúc sọt cấp bán bờ giờ lâm mạn mạn vốn dĩ cũng muốn đi theo cùng đi chỉ tiếc tối hôm qua thượng chứ lạnh hôm nay có chút tiêu chảy đi không được một tháng mới một lần đại tập ngẫm lại cũng biết có bao nhiêu náo nhiệt cũng không tính rộng mở con đường hai bên bãi đời sạc, trên cơ bản đều là nông dân bán chính mình ăn không hết rau dưa còn có thủ công làm bàn ghế linh tinh đồ vật lâm đảo cùng phương gì tìm cái địa phương cũng bãi nổi lên quán chợ thượng bán sọt người nhưng không tính thiếu chẳng qua phương gì tay người hảo biên ra tới sọt so người khác đều phải đẹp tú khí rất nhiều cho nên bán mau ba cái sọt không bao lâu liền bán đi tương thành bên này dân tộc thiểu số rất nhiều trên đường thường thường là có thể nhìn đến ăn mặc miêu tộc cùng dân tộc thổ gia hầu hạ người đối với bọn họ tới nói đều là thái độ bình thường lâm đào mụ mụ cũng là miêu tộc người cho nên chẳng có gì lạ bán xong rồi sọt lúc sau lâm đào cùng phương gì lại ở chợ thượng đi dạo từng người mua điểm yêu cầu đồ vật thời gian quá thật sự mau Trước mắt tới rồi giữa trưa, Lâm Đào đi tiệm cơm quốc doanh mua hai cái bánh bao, Phương Dì cùng nàng một người một cái. Phương Dì phải cho nàng tiền, Lâm Đào không thu, nàng khi còn nhỏ cũng không biết cỏ Phương Dì ra nhiều ít bữa cơm. Thủy là từ trong nhà chính mình mang đến, trang ở quân dụng ấm nước, Lâm Đào ăn đến có chút nghẹn liền uống lên nước miếng, dễ chịu rất nhiều. Ăn xong rồi bánh bao lúc sau, Lâm Đào đưa ra có việc muốn đi xưởng máy móc một chuyến, mà Phương Dì bởi vì có chút lo lắng lâm mạn mạn, cho nên về trước ra. Lâm Đào đi xưởng máy móc là tìm Chu Mai Phương, ngày đó sự tình tuy nói Lý Thành Hề nói trong xưởng sẽ không tìm nàng phiền thoái, nhưng nàng rốt cuộc là thông qua Chu Mai Phương tham gia quan hệ hữu nghị vũ hội, vẫn là có chút lo lắng sẽ bởi vậy liên lụy đến Chu Mai Phương. Náo ra như vậy sự tình, nàng cũng lý nên giáp mặt cùng người tỏ vẻ một chút xin lỗi mới đúng. Lâm Đào hôm nay ra cửa thời điểm riêng cầm một vò tử chính mình làm yếm măng, chính là tính toán đưa cho Chu Mai Phương. Yếm măng tuy nói không xem như cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Nhưng đều là lâm đảo tự mình đi trên núi Thải Tới, lại thân thủ yêm. Nàng làm dưa chua tay nghề nhất tuyệt, trước kia Chu Mai Phương ăn đến quá một lần, liền khen không dứt miệng. tẩu tử, thật ngượng ngùng, ngày đó ta cho ngươi chọc phiền thoái. Lâm đảo mang theo xin lỗi nói. Vốn dĩ Chu Mai Phương trong lòng cũng có chút quái lâm đảo không cái nặng nhẹ, có thể thấy được nàng như vậy, lại cái gì khí đều không có. Ngươi đừng nói như vậy, ngày đó sự tỉnh ta đều nghe nói, sai không ở ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi. còn riêng mang nhiều như vậy đồ vật tới. Lâm Đào, chính là chút ta chính mình làm yên măng, không phải cái gì đáng giá đồ vật. Tẩu tử ngươi không giận ta mới hảo, ta còn sợ tẩu tử ngươi bởi vì chuyện này không để ý tới ta đâu. Chu Mai Phương vội vàng xua tay, kia sao có thể, lại nói như thế nào cũng là người một nhà. Yên măng hảo A, ta thích nhất ăn ngươi làm yên măng. Lâm Đào thấy Chu Mai Phương là thật không tức giận, cũng lộ ra cười bộ dáng Chẳng qua nàng trong lòng còn nhớ thương mặt khác một sự kiện. nhấp môi do dự một lát mới hỏi nói đúng rồi tẩu tử ta còn tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người các ngươi trong xưởng có phải hay không có một cái gọi là lý thành hề nam công nhân Một tử lý đạo lý không nói hạ tự thành hề thành hề lý thành hề chu mai phương hồi tưởng một chút không có a ta không nghe nói qua hắn là cái nào bộ môn a lâm đảo ta không biết hắn là cái nào bộ môn nhưng hẳn là chính là các ngươi xưởng ngày đó quan hệ hưu nghị vũ hội hắn cũng ở chu mai phương lắc đầu Ta thật đúng là không nghe nói qua tên này. Ta ba là trong xưởng lão công nhân, ta đánh tiểu là ở xưởng máy móc lớn lên. Trong xưởng tuổi đại tuổi trẻ ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức. Ngay cả thành phố mới vừa điều lại đây kia phê sinh viên danh sách ta cũng gặp qua, không ai kêu cái này danh Á A đảo. Ngươi có phải hay không nhớ lầm danh? Nói lại nhìn xuống tay biểu tượng thời gian, thấy không sai biệt lắm sắp đến bắt đầu làm việc thời gian, liền thúc giục Lâm đảo. A đảo, nếu không ngươi đi về trước đi. Ta cũng không gạt ngươi nói. Kỳ thật ngày đó ngươi đi rồi lúc sau, trong xưởng phái người tới hỏi qua ta chuyện của ngươi, ta sợ bọn họ muốn tìm ngươi phiền thoái, cho nên lừa bọn họ nói ngươi là của ta nơi khác thân thích, đã hồi nơi khác, bọn họ lúc này mới chưa nói cái gì. Nếu ngươi không đi, vạn nhất chờ hạ đụng tới những người đó liền không hảo. Kỳ thật Chu Mai Phương nói xong liền hối hận, lúc ấy là nghĩ tốt xấu là người một nhà, nàng đối lâm đảo ấn tượng còn tính không tồi, có thể giúp đỡ một phen. Nhưng xong việc ngắm lại, loại này lý do thoái thác thật sự là quá mạo hiểm vạn nhất ngày nào đó lâm đảo bị thấy được cái này nói dối thực dễ dàng đã bị chọc phá chỉ có thể hy vọng quá một thời gian đại gia đem chuyện này cấp đã quên lâm đảo còn muốn hỏi chút cái gì có thể thấy được chu mai phương sốt ruột hoảng hốt phải đi bộ dáng liền không hảo lại hỏi tiếp đồng thời lại đối chu mai phương nói tràn ngập nghi hoặc xưởng trưởng chuyên môn phái người đi hỏi qua nàng chính mình tình huống chính là ngày đó lý thành hề rõ ràng cùng nàng nói qua xưởng trưởng sẽ không bởi vì chuyện này mà tìm nàng thiên thoái hắn còn cười an ủi nàng còn nói nàng thực dũng cảm kia nói mấy câu nàng sau lại nhớ tới thời điểm trong lòng đều cảm thấy ấm áp chính là hiện tại chu mai phương lại nói cho nàng xưởng máy móc không có lý thành hề người này trong xưởng đối chuyện này thái độ cũng hoàn toàn không tưởng lý thành hề nói như vậy nếu không phải ngày đó sự tình thật sự là thật thật sự sự phát sinh quá lâm đào thật cho rằng chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác trong lòng nghĩ sự tình Lâm Đào rời đi xưởng máy móc thời điểm còn có chút hoang hốt, túi đầu xem lộ hướng phía trước đi tới, lại bị người chặn lộ. Mười mấy ngày không thấy, Triệu Dược Tiến liền cùng thay đổi cá nhân dường như đeo một bộ kính đen, trong tay còn ôm một quyển sách, chỉ là đi đường tư thế quái quái. Triệu Dược Tiến vốn là tính toán đi tìm Chu Mai Phương hỏi thăm một chút Lâm Đào địa chỉ, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp Lâm Đào, đừng nhìn hắn ăn Lâm Đào đánh, nhưng đau xong lúc sau trong lòng một chút cũng không hận Lâm Đào, ngược lại cảm thấy mới mẻ. cũng không phải là mới mẻ sao ở lâm đảo phía trước nào dám có nữ động thủ đánh hắn a cho nên lương lâm tuệ tìm được hắn cho hắn ra chủ ý thời điểm hắn lập tức liền bắt đầu cải tạo chính mình còn không phải là trang có học vấn người sao không phải cái gì việc khó mang phó mắt kính lấy quyển sách liền không được trong xưởng con mọt sách đều là cái dạng này triệu dự tiến lâm đảo chúng ta lại gặp mặt lâm đảo cảnh giác mà nhìn triệu dự tiến thanh âm phát lãnh triệu dự tiến ngươi lại muốn làm gì Triệu dược tiến nghiêm trang, ngươi đừng hiểu lầm, ta lần trước đó là uống nhiều quá nói mê sảng, ta ngày thường thật không phải như vậy. Kỳ thật con người của ta ngày thường thực cái đọc sách, hơn nữa lúc này ta chính là chân thành hướng ngươi xin lỗi. Nếu không đêm nay ta thỉnh ngươi xem điện ảnh đi, ngươi xem thành sao? Ta xem không thành. Lâm đào lạnh mặt cự tuyệt, xoay người muốn đi. Triệu dược tiến trong tay lấy kia quyển sách mới tinh vô cùng, vừa thấy chính là tân mua hoặc là mua tới cũng chưa lạc qua. Chân chính ái đọc sách người. sao có thể là như thế này? càng đừng nói triệu dược tiến tố chất như thế nào, lâm đảo lần trước đã đã linh giáo rồi. đừng tuyệt tình như vậy sao? ta không phải đều cùng ngươi nói tạ tội sao? ngươi là không biết trong xưởng có bao nhiêu nữ tưởng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh, nếu là đã biết ngươi liền sẽ không cự tuyệt ta. triệu dược tiến đi theo lâm đảo phía sau, giống khối thuốc cao bôi trên da chó. lâm đảo nhanh hơn bước chân vẫn là ném không xong hắn, còn bị hắn nói ghê tởm đến quá sức. nàng lộ ra chán ghét biểu tình. Bước chân càng nhanh. Bên kia, xưởng máy móc, xưởng trưởng văn phòng nội. Giang Hoành Tài nhìn phong Trần mệt mỏi Lý Thanh Hề, hỏi, thế nào? Người bà ngoại bệnh khá hơn chút nào không? Thông chi người bà không có. Lý Thanh Hề ngồi ở trên sofa, uống ngụm trà, ta bà ngoại thân thể không có việc gì, là vị kia gọi điện thoại cùng bà ngoại khóc lóc kể lể nàng cái này mẹ kế đương đến có bao nhiêu không dễ dàng, ta cái này con riêng 27-28 còn không kết hôn. Người ngoài đều hiểu lầm nàng là nàng không giúp đỡ thu xếp. Bà ngoại đi theo sốt ruột ta kết hôn sự, mới gọi điện thoại cho ta, làm ta đi một chuyến. Lão nhân ra vì hắn chung thân đại sự cũng giàu thúi ruột, thúc giục hắn đi thân cận. Vẫn là hắn cùng lão nhân ra nói chính mình đã có thích ý đối tượng, bảo đảm cuối năm nay cho nàng một cái vừa lòng hồi đáp, lão nhân ra lúc này mới chịu thả hắn đi. Bà ngoại tuổi lớn, thân thể cũng coi như không tốt nhất, Lý Thành Hề có thể lý giải lão nhân ra tâm tư. Giang Hoành Tài không nói gì. khó trách Lý Thành Hề cái này không thích hắn cái kia mẹ kế, bàn tay cũng quá dài chút, điện thoại đều đánh tới bà ngoại đi nơi nào rồi. Lý Thành Hề hỏi, Giang thúc, phía trước ta làm người giúp ta hỏi thăm sự tình thế nào. Ngày đó vội vã đi tiếp bà ngoại điện thoại, lúc ấy cho rằng Lâm Đảo là xưởng công nhân viên trước, cũng chưa kịp hỏi quá nhiều về chuyện của nàng. Ai biết vừa hỏi mới biết được trong xưởng cũng không có Lâm Đào người này. Hắn đi phía trước phải làm phiền Giang Hoành Tài hỏi thăm một chút về Lâm đảo sự tình. Giang Hoành Tài lại nói. Việc này ta đã phái người đi hỏi qua, cái kia tiểu cô nương là chúng ta một cái xưởng công nhân viên trước nơi khác thân thích, nàng nói tiểu cô nương sợ trong xưởng tìm nàng phiền thoái, cũng ngay cũng đã ngồi xe hồi lô huyện. Lý Thành Hề không nghĩ tới tiếp một chiếc điện thoại, thế nhưng bỏ lỡ nhiều như vậy. Hỏi, nàng là lô huyện người? Có cụ thể địa chỉ sao? Giang Hoành Tài nhìn Lý Thành Hề hơi như mày, nhìn ra được tới hắn đối tiểu cô nương coi trọng. Thở dài, đây mới là khó làm. Cái kia công nhân viên chức nói nàng cùng nàng thân thích ngày thường cũng không quá đi lại, lúc này là đối phương tới rồi nên nói thân tuổi tác, muốn tìm nàng giới thiệu một cái, vừa vặn trong xưởng làm cái này vũ hội, nàng liền để cử lại đây. Đối với thân thích ra cụ thể địa chỉ, nàng cũng không rõ ràng lắm. Là khó làm, không biết cụ thể địa chỉ, chỉ biết là lô huyện người, liền cùng biển rộng tìm kim giống nhau. Đa tạ giang thúc, ta nghĩ lại biện pháp. Lý Thành Hề đứng dậy. Lý Thành Hề từ trong xưởng ra tới lúc sau. Liền chiều chính mình cho ở đi đến, hắn ở tại thành nam kia ra khách sạn. Giang Hoành Tài vốn là mời hắn trụ tiến trong nhà, chẳng qua Lý Thành Hề không quá thói quen trụ trong nhà người khác, huống hồ Giang Hoành Tài trong nhà có cả gia đình. Trên đường thời điểm, Lý Thành Hề không tự giác mà nhớ tới lâm Đảo, nhớ tới nàng rõ ràng sợ hãi, rồi lại thẳng thắn sống lưng, cùng nàng quận cường nhấp khởi môi. Nói đến cũng kỳ quái, hai người rõ ràng liền thấy một mặt, cũng chưa nói mấy câu. Nhưng chính là như vậy kỳ quái. hắn nhớ thương thượng nhân tiểu cô nương tuy rằng không có lâm đảo cụ thể địa chỉ nhưng là lý thành hề ở lô huyện bên kia có chiến hưu ở cục công an đi làm hắn có thể đi nhờ người đi cha xem xét như vậy tìm lên cũng dễ dàng chút trong lòng có số lúc sau lý thành hề trong lòng kia cổ bực bội tiêu tán chút bước chân nhẹ nhàng nhưng không đi ra rất xa liền nghe thấy một đạo thanh thúy thanh âm triệu dực tiến ngươi còn muốn ta lại nói nhiều ít câu ta không có khả năng thích ngươi Ngươi đừng lại như vậy không biết xấu hổ đi theo ta ngươi còn tưởng lại ai một chân có phải hay không tuy rằng phân biệt mấy ngày nhưng là lý thành hề nhớ rõ thanh âm này hắn chiều một cái khác chỗ ngoặt chỗ đi qua đi liền nhìn đến lâm đảo lạnh một khuôn mặt mày gắt gao nhăn muốn đi phía trước đi lại bị triệu dược tiến chặn lộ bên này là đường nhỏ không có gì người tới triệu dược tiến trang người làm công tác văn hóa cũng trang đủ rồi hắn cho rằng lâm đảo cũng chính là trang trang thanh cao hắn theo nàng lại trang trang học vấn người nàng cũng liền thuận sườn núi hạ lửa hết thể đều hào thuyết Không nghĩ tới như vậy dầu muối không ăn. Triệu Dược Tiến lười đến Ngụy Trang, lộ ra cái đáng khinh tới cười, tính toán Triều Lâm đảo động thủ, tiểu khách nữ rất cay à, ta thật đúng là liền thích cay. Ngươi cũng đừng trang, đều tới tham gia vũ hội, còn không phải là muốn tìm cái điều kiện tốt sao. Ngươi cùng ta đi, theo ta, ta làm ta ba lập tức đem ngươi lộng tới ta xưởng máy móc tới. Không thể so ngươi. A, Triệu Dược Tiến nói chuyện thời điểm, Lâm Đào ánh mắt lướt qua hắn, chú ý tới Triều bọn họ đi tới Lý Thành Hề. Lại lần nữa nhìn thấy hắn, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác. Chỉ là tim đập giống như nhanh chút. Triệu dược tiến tay còn không có đụng tới lâm đảo, đã bị một khắc chỉ cường tráng hữu lực cánh tay một phen túng chặt, tiếp theo rắc một tiếng, triệu dược tiến liền phát ra rết heo chu lên thanh. Vung tay, mau vung tay, tay chặt đứt tay chặt đứt. Đau, đau mồ hôi lạnh đều ra tới. Lý Thành Hề cùng lâm đảo giống như nghe không được, cho nhau nhìn lẫn nhau, đều có chuyện muốn hỏi, đều có chuyện tưởng nói. Lâm ngươi. lý thành hề ngươi lý thành hề một bàn tay méo triệu dược tiến cánh tay một bàn tay cắm túi ngươi nói trước lâm nào ngược lại ngượng ngùng lên trắng non gò má nổi lên đỏ ửng nhấp môi nói ta ta chính là muốn hỏi ngươi ngươi không phải xưởng máy móc công nhân sao ta cùng ta tẩu tử hỏi thăm nàng nói không nghe nói qua ngươi ta không phải lý thành hề lắc đầu ta là tới này thăm người thân giang xưởng trưởng là ta thúc thúc cụ thể sự tình ta đợi chút đều sẽ cùng ngươi nói ngươi tẩu tử nói ngươi là lô huyện người hồi lô huyện lâm đào mặt càng đỏ hơn túi đầu nói ta không phải lô huyện người nhà ta liền ở tương thành lại đột nhiên ngẩng đầu giải thích nhưng ta tẩu tử cũng là vì ta hảo mới nói như vậy bởi vì ta sau khi đi trong xưởng liền phái người tới hỏi thăm ta tin tức ta tẩu tử sợ trong xưởng tìm được ta sẽ tìm ta phiền thoái kỳ thật lâm đào còn muốn hỏi hỏi hắn như thế nào xưởng trưởng nói chuyện không giữ lời không phải nói tốt việc này không phải nàng sai sẽ không bởi vì chuyện này tìm nàng phiền thoái xoay đầu liền đi tìm nàng tẩu tử, nhưng không mặt mũi hỏi. Tiếp theo liền nghe Lý Thành Hề nói, "Ngươi tẩu tử hiểu lầm, trong xưởng không phải muốn tìm ngươi phiền toái, là ta làm giang thúc giúp ta hỏi thăm." Lâm Đào, "A, hỏi thăm ta? Ta lúc ấy cho rằng ngươi là xưởng công nhân viên chức, sau lại đi hỏi mới biết được không phải, chỉ có thể tìm ngươi tẩu tử đi muốn ngươi liên hệ phương thức." Lý Thành Hề bằng phẳng nói. Lâm Đào mặt càng đỏ hơn, nhưng trong lòng lại có vài phần ức chế không được tiểu mừng thầm. Nàng nguyên bản còn bởi vì chính mình hướng đi Chu Mai Phương hỏi thăm Lý Thành Hề, mà có chút ngượng ngủ nghĩ chính mình có thể hay không quá chủ động. Nếu là Lý Thành Hề không ý tứ này, cũng không nghĩ tìm nàng, nàng ngược lại đi tìm hắn, gặp được lúc sau lại muốn nói như thế nào, lại nên nói chút cái gì. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng những cái đó lo lắng toàn bộ đều tan thành mây khói. Lý Thành Hề nói, làm nàng minh bạch, ở chuyện này nàng không phải đơn phương. Lý Thành Hề cùng lâm đảo đối thoại thời điểm. Triệu Dược Tiến đang ở thừa nhận từ cánh tay chỗ chuyển đến phi người đau đớn. Sắc mặt trắng bệnh, đau mồ hôi lạnh đều ra tới, ngao ngao mà xin tha, đại ca, đại ca, các ngươi nói chuyện về nói chuyện, có thể hay không trước đem ta cánh tay buông ra à, ta cánh tay chặt đước, thật chặt đước. Lý Thành Hề liếc nhìn hắn một cái, Triệu Lâm Đào nói, đối phó người như vậy, hẳn là trực tiếp đưa đến cục công an, làm hắn hảo hảo tiếp thu một chút tư tưởng giáo dục. Lâm Đào gật đầu tỏ vẻ duy trì, ân. hai người đem triệu dược tiến vận đưa đến cục công an triệu dược tiến còn mưu toan trả đũa thấy công an liền bắt đầu khóc lóc kể lể đồng chí đồng chí cứu mạng a các ngươi chạy nhanh đem hắn cấp bắt lại người này đem ta cánh tay đều đánh gãy ta phải chạy nhanh đi bệnh viện lý thành hề vừa lúc có cái xuất ngũ chiến hưu ở cục công an đương đội trưởng nghe xong lý thành hề nói trải qua phái cái nữ công an cấp lâm đảo làm ghi chép lâm đảo vẫn là lần đầu tiên tới cục công an có chút vô thố mà nhìn về phía lý thành hề Lý Thành Hề chiều nàng gật gật đầu, nàng liền đi theo nữ công an đi rồi. Đến nỗi Triệu Dược Tiến, trực tiếp phái cái công an đối với hắn cánh tay lại dắt tới một chút, ở Triệu Dược Tiến quỷ khóc sói gào chung cảnh cáo, đùa giỡn người tiểu cô nương lá gan không nhỏ à, quan một thời gian hảo hảo làm làm tư tưởng giáo dục lại nói. Thừa dịp lâm đào làm ghi chép thời điểm, Lý Thành Hề cùng Chiến Hưu ở trên hành lang hút thuốc. Chiến Hữu hỏi, người đối tượng, Lý Thành Hề cười hạ, trước mắt còn không phải, nha. Vậy ngươi nhưng đến chào đem kính, chúng ta này đó lao chiến hữu nhưng đều chờ uống ngươi rượu mừng. Chiến hữu có tinh thần. vừa lúc lúc này lâm đảo làm tốt ghi chép ra tới, Lý Thành Hề nói câu ta tận lực liền chiều lâm đảo vây tay, hướng nàng giới thiệu chiến hữu. Về phía trước, ta chiến hữu. Cũng là vì những lời này lâm đảo mới biết được, nguyên lai Lý Thành Hề là cái quân nhân. Nàng nói hắn thoạt nhìn như thế nào vẻ mặt chính khí, dáng người cũng đĩnh bạt như tùng đầu. Bởi vì cái này thân phận. Lâm Đào đối Lý Thành Hề hảo cảm lại nhiều chút, bởi vì nàng ba ba cũng là cái quân nhân. Từ cục công an ra tới lúc sau đã là buổi chiều, từ trong huyện ngồi xe bỏ về nhà còn phải hoa cá biển giờ. Lâm Đào đưa ra chính mình phải về nhà, về nhà lúc sau còn phải làm cơm chiều. Lý Thành Hề nói, ta đưa đưa ngươi. 11. Lâm Đào lúc này không cự tuyệt, hai người sóng vai hướng phía trước đi. Lý Thành Hề cùng nàng nói hạ chính mình tình huống, 27 tuổi, trước mắt chức vị là chính đoàn. Trong nhà tình huống hơi chút phức tạp chút, có cái mẹ kế, nhưng hắn ngày thường không thế nào cùng trong nhà liên hệ lui tới, cho nên vấn đề cũng không lớn. Trên thực tế hắn năm nay qua sinh nhật chính là 28 tuổi, nhưng bởi vì còn chưa tới sinh nhật ngày đó, cho nên hắn cố ý nói 27 tuổi. Từ trước không cảm thấy 27-28 có bao nhiêu đại, chính là hiện tại đối mặt 20 tuổi đều không đến lâm đảo, chính mình tuổi tác thật là có chút lớn. Chưa thấy được lý thành hề thời điểm, lâm đảo cảm thấy chính mình có rất nói nhiều từng nói. Chính là thật gặp mặt, ngược lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Lý Thành hề hỏi, ngươi thích xem điện ảnh sao? Ngươi ngày mai có thể hay không? Ta tưởng thỉnh ngươi xem cái điện ảnh. Lâm Đào gật gật đầu, lại nói, vẫn là ta thỉnh ngươi đi, xem như cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Cũng đúng. Lý Thành hề không nói thêm cái gì. Sắp đi đến xe bỏ chỗ đó thời điểm, Lâm Đào ngừng bước chân, nói, ta muốn ở đằng kia ngồi xe bỏ về nhà, nếu không ngươi liền đưa đến nơi này đi. Người trong thôn nhiều, bị thấy được khẳng định không thể thiếu nói ra nói vào. Nàng hiện tại cùng Lý Thành Hề rốt cuộc còn chỉ là bằng hưu, không nghĩ bị người loạn bố trí. Lý Thành Hề gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hảo, ta đây ở chỗ này nhìn ngươi lên xe lại đi. Ân. Lâm Đào gật đầu, bởi vì Lý Thành Hề nói khỏe miệng rơ rơ lên. Lâm Đào mới vừa đi không hai bước lại nghe thấy Lý Thành Hề thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngày mai buổi sáng 10 giờ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Hảo. Lâm Đào quay đầu. Chiều hắn vây vây tay, ta đây đi lạp, mau đi đi. Nàng đi được so ngày thường chậm, như là con kiến ở dịch, nhưng này đoạn ngắn ngủi lộ trình vẫn là thực mau liền đi đến đầu. Nàng chiêu đuổi xe bò lưu thúc chào hỏi, lâm đào liền bò lên trên xe bò. Không biết có phải hay không cố ý, lâm đào mới vừa vừa lên tới, xe bò thượng kia mấy cái phụ nữ liền bắt đầu nói lẩm bẩm lâm tuệ cùng thẩm quốc bân sự tình. Các người đoán ta mới vừa ở cung tiêu xã đụng tới ai? Ta đụng tới lâm tuệ cùng cái kia thẩm doanh trưởng người thẩm doanh trưởng đang ở cấp lâm tuệ chọn đồng hồ đâu nghe nói liền như vậy một tiểu khối đồng hồ hoa hai trăm khối tấm tắc thẩm doanh trưởng cũng thật bỏ được a sáng dọi lễ chính là vài trăm lại cấp mua đồng hồ thật là cái hảo nam nhân a thím ngươi cũng không nhìn xem ngươi bên cạnh ngồi chính là ai sao còn nói việc này đâu ngươi không sợ lâm đảo nghe xong trong lòng không thoải mái a này rốt cuộc nguyên nên là nàng hôn sự này đồng hồ cũng nên là của nàng trong thôn đầu nhất không lầm chính là này đó xem náo nhiệt không chê sự đại ai nói ra nói vào người lâm đào nhịu như mày làm bộ không nghe thấy các nàng nói nhưng người nọ không chờ tới nàng đáp lại còn chưa từ bỏ ý định thiên cô ý tiến đến nàng trước mặt lâm đào vốn nên là ngươi đổ vật đều cấp lâm tuệ ngươi trong lòng không không dễ chịu đi lâm đào vô ngữ lại không hảo không để ý tới nàng nếu không từ nàng trong miệng nói ra tới không chừng lại thành cái gì không xuôi thai nói nàng cười cười thái tổ tử nhìn ngươi nói Việc này nguyên bản liền bắt tự không có một phiết, đều là ta nại ở nơi đó hạt thu xếp, ta từ ngay từ đầu liền không đồng ý quá, như thế nào liền thành vốn nên là ta đổ vợ. Thái tẩu tử lời này ở trước mặt ta nói nói còn chưa tính, nếu như bị ta nại nghe được mắng ngươi, ta liền không giúp được ngươi. Kia phụ nữ nghe được lâm láo thái tên tuổi, điểu môi hầm hực mà xoay đầu cùng người khác nói nàng hàng xóm ra rong dài đi. Xe bò ngồi đây lúc sau, lưu thúc nhắc nhở đại gia nắm chặt, trong tay roi dương lên xe bò liền xuất phát. Lâm Đào nhịn không được quay đầu lại chiều Lý Thành Hề phương hướng nhìn thoáng qua, nguyên tưởng rằng hắn đã đi rồi, lại phát hiện hắn còn đứng ở nơi đó. Đối tượng nàng ánh mắt, chiều nàng phất phất tay. Lâm Đào trong lòng bùm mà nhảy, khuôn mặt nóng lên. Trở về nhà lúc sau, Lâm Đào liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Hai ngày này Lâm Thường Hải liền ở Tương Thành đưa hóa, không cần khai đường giải, cho nên mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới ăn cơm. Hôm nay ăn xảo măng cùng tóc mỡ xảo trường đậu que, nàng ba muốn đi làm, đến ăn ngon một ít. Cho nên lâm đảo mỗi lần đều sẽ hoa công phu chuẩn bị cơm chiều. Mỗi ngày ăn thượng thịt đó là không có khả năng, nhưng nàng ít nhất muốn bảo trì làm nàng ba thấy điểm thức ăn mặn mới được, như vậy mới có sức lực làm việc. Mang là chính mình yêm, trường đậu que nhà mình trong đất liền loại có. Hái được một phen hơi chút lao dùng để xào mới mẻ, nộn còn lại là tính toán yêm thành toan đậu que. Mới vừa tẩy xong đồ ăn, lâm tuệ cái này khách không mời mà đến liền tới rồi. Nàng trên cổ tay mang hôm nay mới vừa mua tay mới biểu. Trên mặt tràn ngập hương phấn, nàng đã từng bước một đem nguyên bản đời trước thuộc về lâm đào hết thể đều đoạt lấy tới. Mà triệu dược tiến nếu là tiến hành thành công nói, lâm đào không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ đi nàng đời trước đường xưa. Nhưng nàng hôm nay còn không có tới kịp đi vào nhà bếp môn, liền thấy lâm đào bưng một chậu nước, dầm một chút liền tưới ở nàng trên người. Lúc này Thủy Nhưng đuổi kịp hồi không giống nhau, lần trước chỉ có vài dọn, lúc này là thật sự tràn đầy một chậu, lâm tuệ thành gà rớt vào nồi canh. A. Lâm Đào ngươi điên rồi. Lâm Tuệ kêu to, lau một phen mặt, phản ứng đầu tiên là chạy nhanh đi kiểm tra chính mình tay mới biểu, còn Hảo không có việc gì. Lâm Đào sắc mặt lạnh lùng, ta xem điên chính là ngươi. Lâm Tuệ, ta tưởng ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta không có khả năng thích triệu dược tiến loại người này, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Vì cái gì muốn đi tìm triệu dược tiến, cho hắn ra chủ ý, làm hắn tiếp tục tới tao nhiêu ta. Nếu không phải triệu dược tiến ở cục công an khi đem Lâm Tuệ cung ra tới, nàng thật đúng là không biết là Lâm Tuệ dở trò quỷ. Lâm Tuệ bị nói có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi cho rằng ta nguyện ý quản ngươi? Thật không biết ngươi có cái gì hảo tốn. Triệu Dược Tiến chính là phó xưởng trưởng nhi tử ngươi đều không cần, ngươi cái này quan tài tử thân phận ai dám muốn ngươi? Đến lúc đó cũng chỉ có tái giá đi cho người khác đương mẹ kế mệnh. Chuyện của ta không cần phải ngươi quản, ngươi đương hảo chính ngươi cái này mẹ kế là được. Lâm Tuệ thẳng thắn eo, ngươi liền chờ xem, ta còn nhất định phải đương cái hảo mẹ kế. dưỡng gia hảo nhi tử hảo nữ nhi tới đến lúc đó bọn họ đều hiếu thuận ta ngươi liền đỏ mắt đi thôi lâm đào nghe được buồn cười cười nhạo một tiếng mặc kệ nàng tiếp tục làm cơm chiều đi buổi tối lâm thường hải trở về ăn cơm hai ngày này hắn là đi cấp khát xưởng đưa hóa còn phải phụ trách dỡ hàng rất mệt sức lực hoa đến nhiều cơm cũng so ngày thường ăn đến nhiều chút lâm đào nhớ tới sự tình hôm nay muốn cùng lâm thường hải nói một chút nghe một chút hắn ý kiến ba ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện nhi ngươi nói khu khu khu khu lâm thường hải ăn cơm ăn cấp nói chuyện khi không cẩn thận bị sặc tới rồi lâm đào chạy nhanh đổ nước cho hắn uống chờ đến lâm thường hải thuận qua khí tới hỏi lại nàng là sự tình gì thời điểm lâm đào đỏ hầm mặt nói qua hai ngày lại nói cho hắn kỳ thật nàng như vậy quyết định cũng là bình thường rốt cuộc lý thành hề còn không có cùng nàng nói cái gì đâu nàng liền cứ như vậy cấp đem việc này cùng nàng ba nói ngược lại không tốt nàng tưởng chờ thêm ngày mai nhìn kỹ hắn nói lâm thường hải lẩm bẩm Đứa nhỏ này, lại không nói. Lâm Đào chiều ba ba lê lưới, chạy nhanh lưu đi rửa chén. Ngày hôm sau thời điểm, Lâm Đào dậy sớm làm cơm sáng, lại đi uy gà vịt, dọn dẹp một chút liền chuẩn bị ra cửa. Hôm nay không học chợ, cứ việc hiện tại là nông nhàn thời điểm, ngày thường không có việc gì đi huyện thành người vẫn là tương đối thiếu. Loại này thời điểm, xe bỏ giống nhau chạy hai tranh, buổi sáng 8 giờ rưỡi một chuyến, buổi chiều 3 giờ nửa một chuyến, nếu ai tưởng ngồi xe bỏ, vậy đến tính hảo thời gian. Xe bò xuất phát không bao lâu, thần quốc bân liền cưới xe đạp chở lâm tuệ theo kịp. Khó tránh khỏi dẫn tới xe bò người trên lại bắt đầu nói, nói nói lại nên xả đến lâm đào trên người đi. Làm cho bọn họ câm miệng là không có khả năng, lâm đào làm bộ ngủ, nhắm mắt lại, cũng liền không ai hỏi lại nàng là nghĩ như thế nào. Thật không biết từng ngày có cái gì hảo hỏi, nàng có thể nghĩ như thế nào, nàng đương nhiên là chúc bọn họ hai cái đầu bạc đến lao vĩnh kết đồng tâm A. Nàng từ ngay từ đầu liền không muốn gả qua đi đương mẹ kế. Hiện tại, về sau cũng sẽ không hối hận. Xe đạp kỵ đến mau, thực mau liền biến mất không thấy. Chờ đến xe bỏ đến huyện thành thời điểm, đã sắp đến 10 giờ. Lâm Đào cũng không có biểu, chỉ có thể đại khái tính ra một chút thời gian. Chẳng qua đi đến tối hôm qua nàng cùng Lý Thành Hề phân biệt giờ địa phương, phát hiện Lý Thành Hề đã ở kia chờ. Lâm đảo chạy có chút phát xuyễn, sắc mặt từng đỏ, vội hỏi nói, ta không đến chết đi. Lý Thành Hề lắc đầu, không có, là ta tới sớm. Vậy là tốt rồi. ta còn sợ ta đến chơi đâu. Lâm Đào lộ ra cái gương mặt tươi cười, chúng ta đây đi thôi. Không đổi, ngươi trước nghỉ một lát uống nước lại đi. Lý Thành Hề chỉ chỉ Lâm Đào bên hông quân dụng ấm nước. Lâm Đào gật gật đầu, ngửa đầu uống nước thời điểm, lộ ra trắng non cổ. dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe miệng với nước, Triều Lý Thành Hề giải thích, đây là ta ba ba trước kia, ta ba ba là cái xuất ngũ quân nhân. Lý Thành Hề cười cười, hai người một đường đi một đường nói, thực mau liền đến dạp chiếu phim. dạp chiếu phim bên ngoài còn có cái rất nhỏ phục vụ xã chuyên môn bán một ít ăn vặt vừa lúc xem điện ảnh thời điểm có thể ăn lý thành hề mua chút hạt dưa đậu phộng cùng hồng tôm tô bọn họ vận khí tương đối hảo hôm nay vừa lúc có tân phiến tử chiếu lý thành hề muốn đi mua phiếu lâm đào chạy nhanh nói ngày hôm qua nhưng nói tốt hôm nay ta thỉnh ngươi xem điện ảnh ngươi nhưng đừng cùng ta đoạt ta hảo không cùng ngươi đoạt ta tại đây chờ ngươi lý thành hề đứng ở tại chỗ nhìn tiểu cô nương đi trước ngày mua phiếu chẳng được bao lâu một cái nữ đồng chí đi đến hắn trước mặt đánh giá hắn loại này đánh giá lệnh lý thành hề cảm thấy không khỏe cao mày đang chuẩn bị mở miệng liền thấy cái kia nữ đồng chí hồ nghi hỏi ngươi là lâm đào đối tượng nghe được lâm đào tên lý thành hề áp xuống trong lòng không khỏe hỏi lại ngươi là lâm tuệ cũng là tới cùng thẩm quốc vân xem điện ảnh không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải lâm đào cùng một người nam nhân biếu môi ta là lâm đào đường tỷ ngươi là ở cùng lâm đào làm đối tượng đi ta nhưng nói cho ngươi, lâm đào là quan tài tử, nàng là nàng mẹ đã chết lúc sau mới sinh hạ tới, không may mắn, chúng ta chỗ đó phảng là biết nàng thân thế cũng chưa người dám cùng nàng làm đối tượng. ngươi cùng nàng ở bên nhau, tương lai nếu như bị khác, đừng trách không ai nhắc nhở ngươi. lý thành hề trong mắt nhiều mạt trắng ghét, lạnh nhạt nói, tuyên truyền phong kiến mê tín là phải bị bắt lại, ngươi lại như vậy nói liễu nói vượng, chờ lát nữa ta tìm công an đem ngươi bắt lên, đừng trách không ai nhắc nhở ngươi. lâm tuệ bị tức giận đến nưỡng đảo, ngươi. Ngươi hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Lý Thành Hề cười nhạo, cầm ngươi lòng lang dạ thú chạy nhanh lăn, ta cùng lâm đảo sự tình không cần phải ngươi quảng. 12. Lâm Tuệ bị tức giận đến nói không ra lời, oán hận mà nhìn Lý Thành Hề liếc mắt một cái xoay người đi rồi. Thì thầm trong miệng, liền xem điện ảnh đều phải nữ đi mua phiếu, tính cái gì nam nhân. Xuyên nhân mô cầu dạ, trên thực tế cũng bất quá là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Cùng người như vậy ở bên nhau có thể quá thượng cái gì ngày lành. Hành đi kia nàng liền tùy lâm đào đi thôi lâm đào vừa vặn mua xong phiếu liền nhìn đến lâm tuệ ở cùng lý thành hề nói cái gì đó đến gần liền nghe được lý thành hề kia một phen lời nói nguyên bản nhăn lại mày gian ra trong lòng không lý do ngọt một chút liền cùng ăn mật chờ nàng đi đến lý thành hề bên người thời điểm lâm tuệ đã đi rồi lâm đào liền cũng không có theo sau tìm nàng lý luận lâm tuệ hành vi đích xác thực lệnh người chán ghét nhưng nàng nói cũng là lời nói thật ở dạp chiếu phim cửa giữa như vậy nhiều người mặt cùng nàng khắc khẩu cũng hoàn toàn không đẹp Hướng hồ Lâm Đảo vốn dĩ liền tính toán tìm cơ hội cùng Lý Thành Hề nói một câu chuyện này. Phiếu lấy lòng. Lâm Đảo dơ dơ lên trong tay phiếu. Lý Thành Hề gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây tiên tiên chàng Không đội ta xem điện ảnh còn có 10 phút mới bắt đầu. Chúng ta đợi chút lại vào đi thôi. Ta tưởng trước cùng ngươi nói sự kiện. Lâm Đảo nói. Hảo, chúng ta qua đi nói. Lý Thành Hề đoán được Lâm Đảo muốn nói với hắn cái gì. Nơi này người đến người đi không thích hợp nói sự tình. Liền chỉ chỉ bên cạnh hành lang Trên hành lang người không nhiều lắm, Lâm Đào liền đem chính mình thân phận sự tình đều nói, "Ta vốn là tưởng chờ xem xong rồi điện ảnh lại cùng ngươi nói, nhà ta bên kia, rất nhiều người đều cảm thấy ta thân thế không may mắn, ta khi còn nhỏ ta nãi còn tưởng bóp chết ta, còn hảo ta ba che chở ta." Nàng cười cười, mũi lại có chút lên men. Có một số việc chính mình trong lòng minh bạch là một chuyện, nói cho người khác nghe lại là mặt khác một chuyện. Lý Thành Hề thấy nàng như vậy, đau lòng mà dỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Nghiêm mặt nói: Lâm Đào, hiện tại là tân xã hội, chúng ta muốn phản phong kiến mê tín. Ta sẽ không cảm thấy không may mắn, ta chỉ biết cảm thấy ngươi mẫu thân thật vĩ đại, chẳng sợ qua đời cũng bảo hộ ngươi. Ngươi càng thêm không cần bởi vì loại này có lẽ có sự tình mà cảm thấy chính mình nơi nào không tốt, ngươi thực hảo, là nói ngươi không người tốt ngu muội Lâm Đào yên lặng nhìn Lý Thành Hề, hắn đứng đứng đắn đắn mà nói, trên mặt không có một tia dối trá. Nàng hốc mắt đỏ hồng, hút hút cái mũi, lại chiều hắn cười, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi là trừ bỏ ba ba cùng phương gì, mạn mạn ở ngoài, cái thứ nhất cùng ta nói như vậy người. Cảm tạ cái gì, ta nói đều là lời nói thật. Lý Thành Hề nhìn trước mặt tiểu cô nương đỏ lên hốc mắt, tâm như là bị người xoa xoa. Tiểu cô nương bởi vì cái này thân phận, không biết bị nhiều ít vì khuất. Hắn hạ quyết tâm, về sau phải bảo vệ hảo nàng, không hề làm nàng chịu chút nào vì khuất. Lâm đào thẹn thùng mà cười cười, nhịn không được hỏi, vậy ngươi mụ mụ là như thế nào người đâu? Phía trước Lý Thành Hề giới thiệu gia đình tình huống khi chỉ nói trong nhà có cái mẹ kế, lại không có nhắc tới thân mụ, loại tình huống này, hoặc là là ly hôn hoặc là là qua đời. Mà ở những năm gần đây, người sau tình huống chiếm đa số. Lâm Đảo cũng là hỏi xong lúc sau, mới phản ứng lại đây hỏi như vậy có thể hay không không tốt. Cũng may Lý Thành Hề cũng không có để ý nàng đường đột, cùng nàng nói chút về mụ mụ sự tình. Lý Thành Hề mụ mụ là cái lao đảng viên, hắn ba ba là địa hạ đảng, ba ba cho rằng mụ mụ hy sinh. Lại cưới mẹ kế. Trên thực tế mụ mụ không hy sinh, vì bảo hộ ba ba bị không ít khổ. Khi trở về vừa vặn mẹ kế mang thai, ba ba lựa chọn mẹ kế, mụ mụ bởi vì bị rất nhiều cha tấn thân thể không tốt, sau khi trở về không bao lâu liền qua đời. Nàng là người rất tốt, cái gì khổ đều chính mình kiêng hạ. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm, liền nhớ rõ nàng cười rộ lên đặc biệt đẹp. Lý Thành hề nói chuyện lời ít mà ý nhiều, chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu. Nhưng lâm đào minh bạch. Này ngắn ngủi lời nói, có quá nhiều quá nhiều gốc mắt. Tỷ như một cái vì bảo hộ ái nhân, mà bị như vậy nhiều khổ nữ nhân trở về lúc sau, nhìn đến ái nhân một lần nữa có gia đình, hai tử, đó là một loại như thế nào thống khổ. Lâm Đào không nghĩ tới Lý Thành Hề sau lưng còn có như vậy chuyện xưa, nghe được trong lòng khó chịu, muốn ăn ủi Lý Thành Hề lại so với nàng kiên cường đến nhiều, sắc mặt như thường, đi thôi, điện ảnh mau mở màn. Lý Thành Hề mang theo Lâm Đào đi qua đi, bởi vì là tân phiến tử. Người xem tương đối nhiều, vào bản thời điểm người tế người. Lý Thành Hề liền chặt chẽ đi theo Lâm Đảo phía sau, che chở nàng không cho người tế đến nàng. Đây là một bộ kháng chiến tình yêu phiến, cốt truyện cảm động, dạp chiếu phim không ít nữ đồng chí đều nhịn không được khóc. Lâm Đảo cũng không nhịn xuống đỏ hốc mắt, bởi vì nhớ tới Lý Thành Hề mẫu thân mà càng thêm khó chịu. Dạp chiếu phim nội bên kia, Lâm Tuệ cùng Thẩm Quốc Bân cũng là xem trận này địa ảnh. Lâm Tuệ một bên lau nước mắt một bên cùng bên cạnh Thẩm Quốc Bân nói chuyện, Quốc Bân. Ngươi nói chúng ta tình yêu có thể hay không cũng giống điện ảnh diễn như vậy cảm động. Đáp lại nàng là thẩm quốc bân tiếng ấy. Tan cuộc thời điểm, Lý Thành Hề nhìn đôi mắt hồng thành thỏ con lâm đào, thở dài, lần sau không mang theo ngươi xem loại này phiến tử. Lâm đào hút hút cái mũi, quá cảm động, ta không nhịn xuống sao. Xem xong điện ảnh lúc sau, hai người lại đi tàn bộ, gió thổi ở trên người thực thoải mái. Giữa trưa thời điểm, Lý Thành Hề mang lâm đào đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, điểm một cái ớt cay xào thịt còn có cá chích canh. Lâm Đào nhỏ giọng nói, tiệm cơm quốc doanh đồ ăn hảo quý, chúng ta tùy tiện ăn chút thì tốt rồi. Lý Thành Hề cười cười, cho nàng một cái chấn an ánh mắt, không có việc gì, ngươi quá gầy, muốn ăn chút tốt. Cá mới vừa vừa lên tới, Lý Thành Hề liền đem bụng cá bộ vị cấp lấy ra tới, phóng tới Lâm Đào trong chén, ăn cái này, nơi này xương cá thiếu. Lâm Đào cười đến thẹn thùng, cấp Lý Thành Hề gấp một chiếc lúa thịt, ngươi cũng ăn nhiều chút. Tiệm cơm quốc doanh đồ ăn quý là quý, hương cũng là rất hương bất quá lâm đảo vẫn là cảm thấy chính mình làm đồ ăn càng tốt ăn một ít đi thời điểm còn nhỏ thanh cùng lý thành hề nói kỳ thật ta chính mình làm đồ ăn cũng ăn ngon lý thành hề trả lời về sau ta nhất định tìm cơ hội nếm thử lâm đảo sửng sốt ngay sau đó mặt lại đỏ nàng cảm thấy chính mình ngày thường rất bình tĩnh ổn trọng một người hôm nay mặt đỏ số lần quả thực đếm không hết chúng ta hiện tại đi chỗ nào người đối tương thành thục người quyết định Vì thế Lâm Đào liền làm chủ mang theo Lý Thành Hề đi chính mình trường học cũ cùng nhân dân công viên, chờ này hai cái địa phương đều đi dạo một vòng lúc sau, thời gian đã không sai biệt lắm mau 3 giờ rưỡi. Lâm Đào còn phải đuổi xe bỏ, liền đưa ra phải đi về. Lý Thành Hề đưa nàng, tới rồi ngày hôm qua nơi đó, Lâm Đào nhìn xem xe bỏ thượng những người đó, đó là trong thôn nói chuyện khó nhất nghe lại yêu nhất khua môi múa mép. Vẫn là ngừng bước chân, nếu không hôm nay vẫn là đưa đến nơi này đi. Lý Thành Hề cũng không miễn cưỡng. Chỉ là nhìn lâm đào, nghiêm mặt nói, lâm đào, trải qua mấy ngày nay ở chung, ngươi cảm thấy ta thế nào? Hắn thế nào? Hắn thực hảo. Lâm đảo tưởng mở miệng, lại bởi vì tim đập quá nhanh, mà có chút nói không ra lời. Nàng túi đầu, thưởng thức ngón tay, đây là nàng khẩn trương khi mới có biểu hiện. Tiếp theo, liền nghe thấy Lý Thành Hề nói, lần sau làm ta đưa ngươi về nhà đi. Lâm đảo cổ đủ dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lý Thành Hề, mặt đỏ rực, lời nói tựa hồ năng miệng, lại nói tiếp lắp bắp. hảo hai người nói đều thực hàm xúc nhưng hai người trong lòng đều minh bạch lời này đại biểu cho có ý tứ gì lý thành hề cười thành, rỗi tay xoa xoa nàng phát đỉnh ngữ khí không tự giác ôn nhu vài phần ngày mai cùng cái thời gian ta còn ở nơi này chờ ngươi hảo hảo lâm Đào gà con mổ thóc gật gật đầu quay đầu lại nhìn mắt xe bò kia ta đây đi về trước đi thôi ta nhìn ngươi đi lâm đảo không mặt mũi lại xem lý thành hề é thẹn mà xoay người đi rồi Chờ thượng xe bò lúc sau, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn một cái. Rõ ràng cách khá dài một khoảng cách, nhưng nàng vẫn là thấy được trên mặt hắn cười. Lâm đảo cũng đi theo cười, đem tay đặt ở thình thịch nhảy lợi hại ngực. Nàng trong lòng, giống như có mai con ở loạn đâm, lại giống như có trăm ngàn chỉ con bướm ở nhẹ nhàng khởi vũ. Bên kia, Lâm Tuệ cùng thẩm quốc bân xem xong rồi điện ảnh lúc sau, hai người lại đi một chuyến cung tiêu xã. Ngày mai chính là hai người kết hôn nhật tử. Tuy rằng chính là hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng cũng đến làm chuẩn bị. Bọn họ đi cung tiêu xã mua chút thịt heo cùng cá, tiểu thái gì đó trong nhà đều có, liền không cần chuẩn bị. thần quốc bân là kỵ 28 đại giang tới, liền tính không đuổi kịp xe bỏ cũng không có việc gì. Mệt mỏi một ngày, trên đường thời điểm, Lâm Tuệ ngồi ở xe đạp thượng ngủ rồi. Nàng lại mơ thấy đời trước sự tình, trong ngộng ngay từ đầu Lâm đảo nói cái gì cũng không chịu tuổi còn trẻ gả qua đi cấp ba cái hải tử đương mẹ kế. Sao lại nàng là như thế nào đồng ý đâu? Là có một lần Lâm Thường Hải đi làm dỡ hàng thời điểm ra ngoài ý muốn, trên xe đều rơi xuống, nện ở Lâm Thường Hải trên người. Là thẩm quốc bân cứu Lâm Thường Hải, chẳng qua trải qua chuyện đó lúc sau, Lâm Thường Hải vẫn là phế đi một chân. Lâm Đào vốn dĩ liền bởi vì quan tài tử thân phận không hảo gả, nàng ba chân còn phế đi, trước kia phải cho nàng giới thiệu nhị hôn bà mối cũng không dám tìm nàng. Lâm Đào cụ thể là như thế nào cùng thẩm quốc bân tốt hơn Lâm Tuệ hiểu biết không nhiều lắm. bởi vì nàng lúc ấy trong lòng đều là triệu dự tiến chờ gả đến triệu ra đi căn bản liền không chú ý lâm đảo nghe nàng mãi nói giống như là thẩm quốc bân biết rõ nàng nhị thúc chân phế đi làm không được sống vẫn là chủ động theo đuổi lâm đảo nghe nàng mãi kêu ý tứ giống như lâm đảo ngay từ đầu còn không thế nào nguyện ý nàng mãi vì việc này không thiếu mắng lâm đảo mắng nàng không biết xấu hổ vong ân phụ nghĩa người khác cứu nàng ba cũng không biết báo đáp lâm đảo còn nói cái gì ân cứu mạng là muốn báo đáp Nhưng không phải lấy phương thức này gì đó. Bất quá sau lại vẫn là gả cho Thẩm Quốc Bân là được, còn đem Lâm Thường Hải cũng cùng nhau mang đi tùy quân. Lúc ấy Lâm Tuệ đã như nguyện cùng triệu dược tiến yêu đương, vì thế còn vui sướng khi người gặp hoa quá, chê cười Lâm đảo quả nhiên là quan tài tử, chính là đen ủi. Nơi nào nghĩ đến sau lại sẽ như vậy. 28 đại giang lốp xe gặp phải cái đại thạch đầu, sóc này một chút, Lâm Tuệ bị đánh thức, têu một tiếng. Thẩm Quốc Bân quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, Tiểu Lâm. Người làm sao vậy? Không có việc gì, vừa mới quá mệt mỏi không cẩn thận ngủ rồi, làm cái ác mộng. Lâm Tuệ lắc đầu, Triêu thẩm quốc bân cười cười. Thẩm quốc bân đối với nàng loại này hành vi cũng không tán thành, sụ mặt có chút nghiêm túc mà nói, cẩn thận một chút, ở xe đạp thượng ngủ, tiểu tâm nga xuống. Lâm Tuệ thất thần mà ứng thanh, trong lòng lại là nghĩ vừa mới cái tiêm mộng, chuẩn xác mà nói là đời trước phát sinh sự tình. Nguyên bản những cái đó chuyện cũ năm xưa, Lâm Tuệ đã có chút nhớ không rõ. Trọng sinh trở về rất nhiều chuyện đều chỉ có thể nhớ rõ cái đại khái. Trải qua vừa rồi cái tiêm mộng, nàng mới nhớ lại, hôm nay chính là Thẩm Quốc Bân cứu nàng nhị thuốc nhật tử. Chính là hiện tại Thẩm Quốc Bân cùng chính mình ở bên nhau, kia nàng nhị thuốc chẳng phải là không ai cứu. Làm sao bây giờ? Lâm Tuệ dối dắm một chút, thực mau liền nói phục chính mình. Nàng nhị thuốc luôn luôn không thích nàng, nàng hà tất phải vì hắn là mạo hiểm như vậy đâu. huống hồ hiện tại nàng hẳn là như thế nào cùng Thẩm Quốc Bân nói. Liên tính làm thẩm quốc bân cứu nàng nhị thúc, nếu là lâm đảo bởi vì việc này, lại giống đời trước như vậy muốn gả cấp thẩm quốc bân, vậy nên làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Lâm tuệ hung hăng mà tưởng, nếu từ nàng trọng sinh lúc sau, sở hữu sự tình đều đã xảy ra thay đổi, như vậy liền thuận theo tự nhiên đi, nàng chỉ cần chính mình quá đến hảo là được. Người khác thế nào, lại quan nàng chuyện gì? 13. Phương dị buổi chiều đi trên núi hái được chút dương sỉ, chờ lâm đảo về nhà lúc sau. liền cho nàng đưa tới trên núi mới vừa mọc ra tới lấy tới rau trộn tốt nhất còn có tùng khuẩn cũng mau mọc ra tới ta hôm nay đi thời điểm phát hiện một đại tùng tiểu nhân nếu có thể hạ hai trận mưa thì tốt rồi chúng ta là có thể lên núi thải tùng khuẩn phương dì cười nói tục ngữ nói rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông bọn họ tương thành sơn đặc biệt nhiều trên núi cũng luôn là có thể cho bọn hắn hồi quỹ đủ loại nấm dương sỉ măng tre giã bào tử trà đào trà bánh tám tháng tạc Thứ trái cây, mao căn nhi. Nhiều đến độ đến không hết. Lâm đảo cũng thích đi trên núi thải này đó, liền gật đầu nói, Hảo, kia lần tới phương gì ngươi lại đi, liền tới kêu ta. Hảo, phương gì gật đầu, phương gì hỏi ngươi a, ngươi cùng cái kia tiểu tử ở chung đến thế nào a? Lần trước lâm đảo đi tìm Chu Mai Phương thời điểm, liền cùng phương gì nói muốn tìm Lý Thành Hề sự tình, nàng là thực duy trì. Hôm nay lâm đảo đi gặp Lý Thành Hề, nàng cũng là biết đến. Lâm Đào là nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên, liền cùng nhà mình khuê nữ giống nhau, khẳng định quan tâm, liền nhịn không được muốn hỏi hỏi. Lâm Đào nhấp môi cười cười, khá tốt. Khá tốt liền hảo, vậy các ngươi hảo hảo ở chung, chờ thêm hai ngày mang về nhà làm ngươi ba trông thấy. Ngươi cùng ngươi ba nói chuyện này không có. Lâm Đào lắc đầu, không đâu, vốn dĩ hôm qua là tưởng nói, nhưng lúc ấy chúng ta còn không có làm rõ, ta sợ nói quá sớm không tốt, ta tính toán đêm nay liền cùng ta ba nói. Ai hảo? Người ba chuẩn cao hứng đến có thể uống nhiều hai ly. Phương dị cười đến không khép miệng được. Bởi vì lâm đảo quan tài tử thân phận, tới rồi tuổi lúc sau, trong nhà còn không có người tới cửa để qua thân. Ngay cả trong thôn nhất khở cô nương đều gả đi ra ngoài, nhà bọn họ a đảo người lớn lên xinh đẹp, còn có học vấn, bằng gì gả không ra đâu. Phương dị không phải không vì việc này phát sâu quá, còn chuyên môn tìm người nhường cho a đảo giới thiệu đối tượng, nhưng đối phương hoặc là liền giới thiệu chết quá lao bà, tức giận đến phương dị muốn mắng người. Lúc này hảo, nhưng xem như là việc. Lâm đào nhưng thật ra không cấp quá chính mình hôn sự, nàng cảm thấy nhiều nhất chính là đời này không gả chồng, sợ gì sao? Nàng có tay có chân, chẳng lẽ không gả chồng còn quá không nổi nữa? Phương dì đi rồi, lâm đào liền theo thường lệ bắt đầu làm cơm chiều. Chuẩn bị tốt sấn hôm nay liền cùng nàng ba đem nàng cùng Lý Thành hề sự tình nói. Dựa theo phương dì nói, nàng ba nếu là nghe được, chuẩn có thể cao hứng đến uống nhiều hai ly, kia hôm nay còn phải nhiều thiêu gọi món ăn mới được. lấy ra ăn tiết khi dư lại lạp xưởng rửa sạch sẽ lại cắt thành phiến trưng thục xào cái thịt mạt toan đậu que lại đem hôm nay phương dì mới vừa đưa lại đây mới mẻ dương xỉ rửa sạch sẽ xé thành nhẹ nhẹ dùng tự chế du đánh đá tử cấp rau trộn còn dùng ớt khô xào điểm đậu phộng, dùng để nhắm rượu vừa lúc làm tốt cơm chiều lâm đào liền chờ lâm thường hải trở về khá vậy không biết như thế nào ngày thường đã sớm nên về đến nhà lâm thường hải hôm nay còn không có nhìn đến bóng người liền ở lâm Đào trong lòng nhịn không được lo âu thời điểm đại đội bí thư chi bộ phái người tới kêu nàng lâm đào lâm đào chạy nhanh chuẩn bị một chút mới vừa bệnh viện tới điện thoại nói là ngươi ba dỡ hàng thời điểm bị thương bị đưa đến bệnh viện đi ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem đều lúc này lâm thường hải còn không có trở về lâm đào trong lòng vốn là không yên phận lúc này nghe được lời này càng là dưới chân một cái đứng không vững kém chút quăng ngã kia thím vội đỡ lấy nàng không có việc gì đi lâm đào ổn định tâm thần chiều thím nói lời cảm tạng ta không có việc gì cảm ơn thím trở về tranh chính mình phòng mở ra tủ quần áo từ bên trong lấy ra cái hộp sắt nơi này đầu đều là nhà bọn họ mấy năm nay tích cóp xuống dưới tiền nàng đánh tiểu liền nghe lời ổn trọng mười tuổi lúc sau nàng ba liền đem mỗi tháng tiền lương cho nàng làm nàng quản ra nàng quản lập nghiệp tới có trật tự mỗi tháng lấy ra bao nhiêu tiền làm tiền cơm tồn nhiều ít đều nhớ hết nợ đi bệnh viện khẳng định là đòi tiền nàng đến đem tiền mang đủ rồi mới được cầm một sấp nhỏ đại đoàn kết Lâm Đào liền đem ngăn tủ khóa lại, lại khóa môn, liền vội không ngừng ra cửa. Bên này động tĩnh náo đến không nhỏ, bên kia đại phòng tự nhiên cũng là nghe được. Càng đừng nói Lâm Tuệ trong lòng có quỷ, liền càng thêm chú ý bên này tình huống. Kia thí mới vừa vào cửa, Lâm Tuệ liền nghe được, biết được Lâm Thường Hải tiến bệnh viện, cũng không biết thương, có nghiêm trọng không, nàng trong lòng khó tránh khỏi bất an. Một mặt nghe bên ngoài động tĩnh, một mặt ở trong lòng nghĩ, việc này trách không được nàng, muốn trách thì trách nàng nhị thuốc vận khí không tốt. xứng đáng có nảy một tiếp lâm lão thái còn lại là hùng hùng hổ hổ, biểu tình khắc nghiệt khẳng định là cái kia yêu tinh hại người cấp phương nếu là sớm bóp chết còn có thể có như vậy nhiều chuyện tới báo tin thím nghe không đi xuống thẩm nhi đều lúc này ngươi cũng không nói đi theo đi xem mắng này đó có ích lợi gì lâm đào đứa nhỏ này mệnh đủ khổ sinh hạ tới liền không có mẹ này nếu là thường hải ra chuyện gì nàng một cái tiểu cô nương còn như thế nào sống a lâm lão thái bị nói có chút hậm hực quay đầu Mệnh khổ cũng là nàng tự tìm, ta đi xem hắn làm gì. Hắn trong lòng còn có ta cái này nương sao. Thiên lương lại không cho ta, ta không đi. Kia thím lắc đầu, thầm nghĩ lâm lão thái tổng nói lâm thường hải không hiếu thuận, cũng không nhìn xem chính mình là như thế nào đối đãi người khác. Những lời này lâm đảo tự nhiên là nghe thấy được, nhưng nàng vốn dĩ cũng không đúng lâm lão thái những người đó ôm cái gì hy vọng, càng thêm lười đến theo chân bọn họ xính miệng cực nhanh. Hiện tại nhất quan trọng là chạy nhanh đi bệnh viện xem nàng ba. Cứ việc nàng mặt ngoài nhìn không có gì, trên thực tế chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng đi đường thời điểm chân đều có chút nhũ ra. Nàng từ nhỏ liền cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, ông trời đã mang đi nàng mụ mụ, không thể lại cùng nàng đoạt ba ba. Còn chưa đi ra thôn, Lâm Đào liền sau khi nghe thấy mặt Phương Dĩ nôn nóng thanh âm, "A Đào, A Đào từ từ ta." Lâm Đào vừa quay đầu lại, liền thấy Phương Dĩ đẩy một chiếc 28 đại giang thở hồng hộc mà đi tới, thấy nàng quay đầu lại, không kịp xuyên điều khí, nói: "Đi." Phương dì lái xe tái ngươi đi. Phương dì cơm nước xong lúc sau cùng lâm mạn mạn ở bên ngoài đi một chút, tính toán tiêu tiêu thực, liền nghe thấy được việc này. Vì thế chạy nhanh đi tìm đại đội trưởng mượn này chết 28 đại giang, nàng biết lâm đảo sẽ không kỵ, nhưng là nàng sẽ, nàng có thể mang lâm đảo đi. Lâm đảo cảm động đến không biết nên nói cái gì hảo, lại cũng không ngượng ngủng, chạy nhanh thượng 28 đại giang. Phương dì nói thanh ngồi xong, dưới chân liền dẫm nổi lên chân đạp. Lỗ thai phong hô hô mà thổi qua. Phương dì hỏi, ta nếu là không tới, ngươi tính toán như thế nào đi huyện thành? Lâm đào nhấp môi, ta muốn đi lưu thúc chỗ đó mượn một mượn hắn xe bò. Xe bò không cái này mau, chúng ta sớm một chút nhìn thấy ngươi ba, cũng có thể sớm một chút an tâm chút. Phương dì nói chuyện thời điểm, trên chân động tắc cũng không hàng hồ, nhìn rất gầy yếu một người, lúc này sức lực giống như dùng không xong, đặng lớn như vậy một chiếc 28 đại giang. Chẳng qua Phương dì thể lực vẫn là hữu hạn, tới rồi nửa đường thời điểm liền bắt đầu chậm lại. Lâm Đào chỉ có thể nói chậm một chút không có việc gì, đồng thời tự trách mình trước kia như thế nào học như thế nào kỵ xe đạp, vì cái gì quăng ngã hai ngã liền không muốn học. Cũng may rốt cuộc vẫn là chạy tới bệnh viện, báo tin tới thím chỉ nói người tới bệnh viện, sốt ruột hoảng hốt lại chưa nói rõ ràng ở đâu cái phòng bệnh, Lâm Đào liền đi hỏi hộ sĩ. Vừa lúc kia hộ sĩ biết, liền nói cho nàng, ở lầu hai cuối cùng một gian phòng bệnh, thang lầu bên phải trong tầm tay. đa tạ. Lâm Đào nói xong tạ, liền chạy nhanh đi theo phương gì lên lầu. Trong phòng bệnh chỉ có Lâm Thường Hải cùng một cái khác bệnh hoạn, Lâm Thường Hải chân bị trói thượng băng vải người nhìn nhưng thật ra không có gì trở ngại. Nói cách khác, cũng không giống Lâm Đảo cùng Phương gì tưởng tượng dáng vẻ kia, hai người nghe nói Lâm Thường Hải xảy ra chuyện, trong đầu đều là một ít không tốt ý tưởng, sợ ra cái gì đại sự. Lâm Đảo cùng Phương gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhắc tới tâm hạ xuống. Lâm Đảo đi qua đi kêu một tiếng, ba, người đây là như thế nào làm cho? Bác sĩ nói như thế nào? Có nghiêm trọng không? Có hay không thương đến xương cốt? Nàng lo lắng, liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề. Phương dị cùng Lâm Thường Hải ánh mắt đối thượng, giải thích nói, á đào nghe nói ngươi sẽ ra chuyện, lo lắng. Lâm Thường Hải chạy nhanh nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Chính là hôm nay giữa hàng thời điểm ra điểm chặn hướng, mặt trên thiếu hoặc mất hàng hóa điểm rơi xuống tạp đến ta, còn hảo bị một cái tiểu tử cấp cứu. Ta này chân chính là vận tới rồi, không như vậy nghiêm trọng, bác sĩ nói dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. đừng nhìn trói lại nhiều như vậy băng vải chính là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ ta chân còn có thể động ta động cho các ngươi nhìn xem nói liền chống thân thể tính toán biểu diễn cấp lâm đảo cùng phương gì xem lâm đảo bĩu môi kéo dài quá thanh âm không lắm duy chỉ nói bà. phương gì bất đắc dĩ ngươi mau đừng lộn xộn a đảo liền ngươi như vậy một người thân ngươi nếu là ra chuyện gì ngươi tưởng nàng cấp chết có phải hay không lâm thường hải liền bất động hắn nơi nào không biết a đảo liền hắn như vậy một người thân đâu Chính là bởi vì biết, cho nên ở hắn chân bị trọng vật tạp đến đi không được lộ, mà mặt trên lại có cái gì rơi xuống, tùy thời sẽ tạp chết hắn thời điểm, hắn mãn đầu óc nghĩ, chính mình quyết không thể chết. Nhà hắn A đảo còn như vậy tiểu, hắn còn không có cấp A đảo tìm được có thể phó thác cả đời người, hắn nơi nào bỏ được đi tìm chết đâu. Hảo, ta bất động, ta hảo hảo nằm. Ba, ngươi ăn cơm không có? Có đói bụng không? Lâm Đào hỏi, còn có, cứu ngươi người kia đâu? Hắn còn ở sao? Người khác cứu nàng ba, khác không nói, một câu cảm ơn Tổng muốn nói. Lâm Thường Hải nói, hắn thật đúng là người tốt, đã cứu ta không nói, biết ta còn không có ăn cơm, lại đi cho ta mua cơm, chờ lát nữa nhưng đến hảo hảo cảm tạ cảm tạ hắn. Vừa dứt lời, cửa liền nổi lên động tĩnh. Lý Thành Hề trong tay cầm một cái nhôm hộp cơm, liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở trước giường bệnh lâm đảo. Hai người ánh mắt đối thượng, trong mắt đều có chút giật mình, lại nhìn nho cười. Lâm Đào tuy rằng đã tính toán nói cho Lâm Thường Hải chính mình xử đối tượng sự tình, nhưng là hiện tại làm cho Lý Thành hề mặt, trong phòng bệnh còn có người ngoài, nàng thật đúng là không mặt mũi nói thẳng ra tới. Hai người cùng đi hỏi bác sĩ Lâm Thường Hải tình huống, Lâm Đào nhấp miệng cười cười, thật không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta ba. Thuyết minh hai ta có duyên phận. Lý Thành hề nói, lại nhịn không được hỏi, chuẩn bị khi nào cùng thúc thúc nói chúng ta sự. Vừa mới ở trong phòng bệnh, Lâm Đào chỉ cùng Lâm Thường Hải nói bọn họ nhận thức, hắn tôn trọng nàng cũng liền không vạch trần hai người hiện tại quan hệ nhưng nói đến cùng hắn trong lòng vẫn là rất tưởng lấy lâm đảo đối tượng danh nghĩa thấy gia trưởng hắn này đây kết hôn vì trước tiên đi theo lâm đảo xử đối tượng hắn tin tưởng lâm đảo cũng là như vậy tưởng bọn họ kết hôn chỉ là sớm muộn gì sự tình thậm chí hắn hy vọng sớm hơn một ít cái này sớm cũng không phải bởi vì chính mình tuổi tới rồi yêu cầu kết hôn mấy năm nay hắn không kết hôn sầu hỏng rồi tổ chức cùng trong nhà duy độc hắn không để trong lòng Ở hắn nhận chi, kết hôn cũng không phải vì kết hôn mà kết hôn, càng không phải tới rồi tuổi người ở bên ngoài thuốc dục hạ, tùy tuy tiện tiện liền tìm cá nhân kết hôn thành ra sinh hoạt. Hắn nếu kết hôn, kia nhất định đến là gặp gỡ thích người. Mà lâm đào chính là người kia. Xấu con rể sớm hay muộn là muốn gặp cha vợ. Lý Thành hề nửa nói dỡn mà nói. Lâm đào mặt đỏ lên, cắn môi phản bắt nói, đừng nói bậy, người chỗ nào xấu. Nàng có chút ngượng ngùng lên. Kỳ thật ta là tính toán hôm nay liền cùng ta ba nói hai chúng ta sự, chỉ là không nghĩ tới ra việc này. Vừa mới trong phòng bệnh như vậy nhiều người, ta không mặt mũi nói sao. Lý Thành Hề thấy nàng trắng non gò má dâng lên thượng đỏ ửng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Không nhịn xuống rỗi tay dắt lấy kia chỉ mảnh khảnh tay, cảm nhận được lâm đào ngay từ đầu bị kinh hách giật mình một chút, sau đó ngượng ngùng đem mặt buông xuống, liền từ hắn dắt tay. Kia đợi chút ta đi theo thúc thúc thẳng thắn đi. 14. Trong phòng bệnh. Phương gì đã nhìn ra tới Lý Thành Hề chính là lâm đảo nói cái kia đối tượng, mới vừa Lý Thành Hề ở thời điểm, trộm đạo mà nhìn vài mắt, là càng xem càng vừa lòng. Tiểu tử bộ dáng đoan chính, làn da hơi chút đen chút, nhưng nam nhân sao, muốn như vậy làm không cái gì. Còn không thành tiểu bạch kiểm. dáng người đánh bạc, giữa mày một thân chính khí, nhìn đã kêu người yên tâm. Nhà bọn họ a đảo xứng hắn, thật đúng là không lỗ. Hai người thật đúng là trai tài gái sắc, nhìn xứng đôi thực lý. Người đã nhìn ra không có. Phương dì nhìn Lâm Thường Hải. Lâm Thường Hải buồn bực, nhìn ra tới cái gì? Phương dì lộ ra ta liền biết biểu tình, bất đắc dĩ nói, A Đào nàng xử đối tượng, vốn dĩ tính toán hôm nay cùng ngươi nói, biết ngươi nghe xong việc này chuẩn cao hứng, còn riêng cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái đồ nhắm rượu, không nghĩ tới ra việc này. Lâm Thường Hải không rảnh lo khác, mãn đầu góc đều là A Đào xử đối tượng. Vội hỏi, A Đào xử đối tượng? Đối tượng là ai a? Phương dì cười nói, còn có thể là ai chính là cứu ngươi cái kia tiểu tử bái liền biết các ngươi nam nhân ngày thường thô tâm đại ý cái gì đều nhìn không ra tới vừa mới ở trong phòng bệnh thời điểm hai người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem bộ dáng của ngươi ta liếc mắt một cái liền nhìn ra vốn dĩ lâm thường hải còn ôm nếu là đối phương người không được hắn nhưng không yên tâm đem khuê nữ giao cho đối phương tâm lý chính là vừa nghe phương gì nói là lý thành hề liền gì gì đều vừa lòng lý thành hề cùng lâm đảo đi hỏi bác sĩ lâm thường hải chân sự tình Bác sĩ nói vạn hạnh không thương đến gân cốt, nhưng vẫn là đến dưỡng mấy ngày. Đến nôi xuất viện nói, không có gì vấn đề lớn hôm nay là có thể về nhà, chẳng qua còn phải đúng hạn đổi dược. Chờ đến Lý Thành Hề cùng Lâm Đảo trở lại phong bệnh, tính toán hướng Lâm Thường Hải thẳng thắn thời điểm, Lâm Thường Hải đã trước tiên đã biết việc này. Hắn đối Lý Thành Hề cái này tương lai con rể vừa lòng vô cùng. Hai người một cái xuất ngũ lục quân, một cái hải quân, cũng có thể trời Nam Biển Bắc liêu thượng rất nhiều. Trở về thời điểm. Suy xét đến lâm thường hải chân cảng vấn đề, hơn nữa một chiếc 28 đại giang cũng ngồi không dưới như vậy nhiều người, vì thế Lý Thành Hề liền đi tìm giang hoành tài, từ hắn chỗ đó mượn chiếc tiểu ô tô, tự mình lái xe đưa bọn họ về nhà. Lý Thành Hề lái xe kỹ thuật còn tính không tồi, ở nông thôn lộ không được tốt lắm, nhưng đem xe khai cũng coi như vững vàng. Chẳng qua trong thôn lộ liền nhỏ, xe căn bản không có biện pháp khai đi vào. Vì thế Lý Thành Hề liền đem ô tô ngừng ở cửa thôn, mấy người xuống xe. Lý Thành Hề cùng Lâm Đào đỡ Lâm Thường Hải đi đường. Lâm ra cùng Phương Dì ra cũng không ở cùng cái phương hướng, đi đến ngã rẽ thời điểm, Phương Dì nói nàng đi về trước. Lâm Đào gọi lại nàng, Phương Dì, bật việc lâu như vậy cũng đói bụng, cùng đi nhà ta ăn chút lại trở về đi. Phương Dì nhịn không được Lâm Đào khuyên, đồng ý. Liên bởi vậy một hồi, lúc này đã là hơn 8 giờ tối. Người nhà quê ngày thường không có gì hoạt động giải trí, vì tỉnh dầu hỏa phí càng là sớm liền ngủ hạ. đào hoa thôn trừ bỏ ban đêm hoa hoa hết minh thành liền không có khác tiếng vang tới rồi trong nhà lâm đào đem dầu hỏa đèn điểm thượng ở phương gì dưới sự trợ giúp cùng đi nhà bếp đem buổi tối thiêu kia vài món thức ăn nhiệt một chút liền có thể ăn cơm nhà bọn họ không lớn nhưng là bị lâm đào thu thập đến sạch sẽ lý thành hề càng không phải sẽ để ý này đó người từ trước đánh giặc thời điểm vũng bùn đều có thể ngủ nơi này đã phi thường hảo hắn tuy rằng sinh với màu đỏ gia đình phụ thân hắn bởi vì thời trẻ lập được công hiện giờ đã là thủ trưởng cấp bậc nhân vật nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà ăn ít khổ thanh hề là thượng hải người cũng không biết ăn cay được không trong nhà đồ ăn đều là bỏ thêm ớt lâm Thượng hải thậm chí bởi vì ngại không đủ cay còn riêng bỏ thêm một sấp nhỏ băm ớt cay đặt ở bên cạnh lý Thành hề nói ta trước kia ở xuyên thành đương đã nhiều năm binh có thể ăn cay kia cảm tinh hảo làm chúng ta tương thành con rể không thể ăn cay không thể được ngươi mau nếm thử xem nhà ta a đào làm băm ớt cay nhưng thơm Lâm Thường Hải vừa nghe nói Lý Thành Hề có thể ăn cay, liền hiến vật quý dường như đem băm ớt cay đưa qua đi. Lý Thành Hề gấp một chiếc đua muốn ăn, Lâm Đào chạy nhanh nói, cùng cơm cùng nhau ăn, bằng không quá cay. Đích xác rất thơm. Lý Thành Hề nghe Lâm Đào, hôn cơm ăn một ngụm. Lâm Đào nhấp miệng cười cười, trong lòng có chính mình bị khẳng định thỏa mãn cảm. Một bữa cơm ăn xong tới hòa thuận vui vẻ, Lâm Thường Hải cùng Phương Dĩ miễn bản đối Lý Thành Hề có bao nhiêu vừa lòng. Chẳng qua lại vừa lòng. Hiện tại Lâm Đảo cùng Lý Thành Hề cũng còn không có kết hôn, chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ, Lý Thành Hề là khẳng định không thể lưu lại qua đêm. Ăn qua cơm lúc sau, Lý Thành Hề liền đưa ra phải đi về. Lâm Đảo đi đưa hắn, trên đường Lý Thành Hề vui lùa nói, xấu con rể nhưng tính thấy cha vợ. Lâm Đảo rồi nói, ngươi đừng nói như vậy, ta bà thích chứ ngươi. Vậy còn ngươi. Phản ứng lại đây Lý Thành Hề nói gì đó Lâm Đảo rũ xuống đôi mắt, không mặt mũi đi xem hắn. Đôi tay nắm góc áo, nhấp môi nghẹn một lát mới nhỏ giọng nói câu, ta cũng thích. Lý Thành Hề đứng yên, ở dưới ánh trăng nhìn lâm đảo, nghiêm túc nói, ta sẽ mau chóng đem chuyện của chúng ta cùng trong nhà nói, còn có bộ đội bên kia, chờ thẩm tra chính trị qua, chúng ta liền kết hôn, hảo sao? Hiện tại nói kết hôn nghe tới sớm, nhưng Lý Thành Hề đến về trước một chuyến bộ đội, giải quyết thẩm tra chính trị còn có nhà ở sự tình, trung gian còn có một đoạn đối với bọn họ tới nói khá dài một đoạn thời gian. Lý Thành Hề không cảm thấy ở ngay lúc này nói lời này qua sớm. Hắn là cái nhận định liền sẽ không dễ dàng thay đổi người. Cũng là vì làm Lâm Đào minh bạch, hắn cùng nàng ở bên nhau, này đây kết hôn vì tiền đề. Mà Lâm Đào cũng là. Lâm Đào chầm mặc một chút liền gật đầu đồng ý, hảo. Lâm Đào đưa đến cửa thôn, nhìn Lý Thành Hề lên xe. Lâm Đào chiều hắn vẫy tay, chính là Lý Thành Hề lại không vội mà lái xe, mà là mở ra xe đầu đèn, đem mặt đường chiếu sáng lên, chờ Lâm Đào đi về trước. Lâm Đào hiểu ý, ở ánh đèn bao vây hạ, hướng ra phương hướng đi đến. nàng từ trước xem qua tình yêu tiểu thuyết bên trong nữ chính nói qua tình yêu là lãng mạn nàng kỳ thật vẫn là không quá hiểu biết đến tuột cùng như thế nào mới tính lãng mạn nhưng lúc này giờ phút này nàng tâm tựa như này trong bóng tối trùm kia sáng sáng ngời lại ấm áp lâm tuệ làm cả đêm ác mộng trong mộng lâm thường hải bởi vì ngoài ý muốn chết mất biến thành quỷ lâm thường hải tới tìm nàng lấy mạng muốn sống sờ sở đem nàng bóc chết chờ đến ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm lâm tuệ đáy mắt một mảnh ô thanh sắc mặt thập phần kém cỏi Hôm nay là Lâm Tuệ cùng Thẩm Quốc Bân kết hôn Nhật Tử, tuy rằng nói tốt không lớn làm, nhưng là đợi chút Thẩm Quốc Bân sẽ đến tiếp bọn họ đi thẩm ra cùng nhau ăn một bữa cơm. Trương Hồng Anh cùng Lâm Lão Thái sáng sớm liền lên thu thập, lúc này còn không thấy Lâm Tuệ rời giường, chạy nhanh đi kêu nàng. Lâm Tuệ tinh thần hoảng hốt mà rời khỏi giường, cường chống đi rửa mặt, chính là mới vừa đi đến trong viện đánh rửa mặt Thủy, liền nhìn đến nàng nhị thuốc sử quải trượng từ trong phòng đi ra. Quỷ A, Lâm Tuệ sợ tới mức lui về phía sau một bước. một chân dẫm lên phân gà thượng quăng ngã cái đế hướng lên trời trong tay kia bồn thủy toàn tưới ở trên người mình thành gà rớt vào nổi canh lâm láo thái cùng trương hồng anh chạy nhanh lại đây đỡ nàng lầm nhầm lầm nhầm mà cở trách đều phải kết hôn như thế nào như vậy không cẩn thận quăng ngã đau không có lâm tuệ té ngã cũng quăng ngã thanh tỉnh phản ứng lại đây lâm thường hải không chết nàng vừa mới nhìn đến không phải quỷ tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng sợ hai rốt cuộc tiêu tán không thấy lâm tuệ hùng hùng hổ hổ vào nhà đi thay đổi bị phân gà làm dơ quần áo nàng cũng không nghĩ không minh bạch trên lưng một cái mạng người tối hôm qua thượng làm ác mộng cảm giác cũng không dễ chịu lâm thường hải không chết nàng cũng liền an tâm rồi mặc kệ là ai cứu lâm thường hải dù sao chỉ cần không phải nhà nàng thẩm quốc bân cứu là được đời này nàng là đương định cái này mẹ kế lâm đào mơ tưởng cùng nàng đoạn. lâm tuệ xuyên chính là điều váy đỏ chuyên môn chuẩn bị tốt kết hôn hôm nay xuyên thời buổi này màu đỏ vải dệt rất khó mua Vừa lúc ngày đó cùng tiêu xá vào một ít, tổng cộng liền đủ làm hai thân quần áo, đều bị nàng cấp cấp được. ăn mặc váy đỏ nàng cố ý ở lâm đảo trước mặt khoe khoang, lâm đảo trực tiếp đương nàng không tồn tại, mỹ mắt đều không có nâng một chút, cùng ngày thường giống nhau đi bị gà, lại cấp trong viện đồ ăn cây non rót điểm nước. Lâm tuệ nhất không thể gặp lâm đảo bộ dáng này, tổng cảm thấy nàng giống như xem thường chính mình giống nhau. Nhưng lâm đảo có cái gì hảo không dậy nổi, chỗ cái kia đối tượng quả thực chính là cái tiểu bạch kiểm. liền xem cái điện ảnh đều phải lâm đào đi mua phiếu cũng thật làm được ra tới thần quốc bân tuy rằng không bằng cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên tuấn nhưng hắn là doanh trưởng nàng riêng đi hỏi thăm một chút giống như doanh trưởng tiền lương một tháng đến có trăm tới khối đâu đến lúc đó nàng nhật tử miễn bản thật tốt qua lâm tuệ càng nghĩ càng cao hứng hận không thể lập tức đi tùy quân chẳng được bao lâu chu mai phương cùng lâm cương tới bọn họ hai vợ chồng hôm nay là riêng xin nghỉ tới uống rượu mừng bọn họ tới rồi không bao lâu Thần Quốc Bân liền thua xe bỏ tới đón bọn họ. Tuy rằng bọn họ kết hôn không lớn làm, nhưng lâm gia vẫn là cấp lâm tuệ chuẩn bị của hồi môn. Chẳng qua lâm tuệ muốn đi tùy quân, cũng liền chưa cho nàng chuẩn bị đại kiện, đều là một ít đồ vật. Trương Hồng Anh còn từ lễ hỏi 380 khối lấy ra 200 khối, tính toán đến lúc đó trộm đưa cho lâm tuệ. Nói thật, Đào Hoa Thôn tuy rằng là ở nông thôn, nhưng vẫn là rất coi trọng kết hôn loại nhân sinh đại sự này, giống lâm tuệ như vậy kết hôn không làm rượu. còn ngồi xe bỏ đi nhà trai trong nhà, thật đúng là đầu một hồi nhìn đến. Trong thôn không tránh được có xem náo nhiệt nói xấu người, nhưng là vừa nghe nói thẩm ra tổng cộng cho hơn 200 khối lễ hỏi, cũng liền không có gì hảo thuyết. Thẩm quốc bân cùng Lâm Tuệ trải qua mấy ngày ở chung, đã quen thuộc chút, không hề giống ngay từ đầu như vậy không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc đều phải kết hôn, liền tính hắn sơ tâm chỉ là vì tìm cá nhân hảo chiếu cố hải tử. Thấy Lâm Tuệ xanh trắng một khuôn mặt, Thẩm quốc bân hỏi câu, Tiểu Lâm, Ngươi sát mặt như thế nào khó coi như vậy? Lâm Tuệ cúi đầu làm bộ thẹn thùng, tưởng tượng cho tới hôm nay chúng ta liền kết hôn, ta lại khẩn trương lại cao hứng, không ngủ hảo. Nàng này một bộ đối thẩm quốc bân còn rất dùng được, gật gật đầu chưa nói cái gì. Thấy xe bò liền thượng đại phòng người một nhà, vẫn là không nhịn xuống hỏi câu, nhị thúc bọn họ không đi sao. Lâm Tuệ chiều trong viện liếc mắt một cái, thấy Lâm Đào ở lượng quần áo, chạy nhanh ngăn trở thẩm quốc bân tầm mắt, sợ thẩm quốc bân nhìn đến Lâm Đào. Lâm đảo vốn dĩ liền so nàng lớn lên xinh đẹp, hôm nay chính mình khí sắc lại không tốt lắm, thực dễ dàng đã bị sò so không bằng. Nàng lắc đầu, ngươi không biết, ta đường mọi người kia đặc biệt thích ghi thủ, gần nhất nàng bởi vì ta gả cho chuyện của ngươi, vẫn luôn cùng ta đối nghịch đâu, luôn là cũng không có việc gì tìm ta phiền toái. Ai, nhưng ta dù sao cũng là làm tỷ tỷ, cũng chỉ có thể nhường nàng. Có khi ta ngẫm lại cũng nhịn không được sinh khí, ngươi nói nàng người kia lại không bằng lòng gả qua đi đương mẹ kế. ta gả cho nàng lại muốn hợp ta, ta cũng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói xong làm ra hủy khuất bộ dáng. Nghe xong lâm tuệ một phen lời nói, Thẩm quốc bân đối lâm đảo ấn tượng lại kém một ít. Càng thêm cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn cưới lâm tuệ là tuyển đúng rồi, quan tài tử gì đó hắn không để bụng, nhưng như vậy bụng dạ hẹp hỏi nữ nhân cưới trở về nhà, trong nhà còn không biết nháo thành cái dặn gì. Tới rồi Thẩm ra, đồ ăn còn ở chuẩn bị. Cùng Thẩm ra đi được gần thân thích tới vài cái. Thấy Lâm Tuệ cái này tân nương tử, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, đều khen, này tân tức phụ lớn lên cũng thật tuấn a, cùng ta Quốc Bân đứng ở một khối cũng thật xứng đôi. Lâm Tuệ nguyên nhân chính là vì những lời này cảm thấy cao hứng, liền nghe thấy một cái khác thanh âm âm dương quái khi nói, lớn lên xinh đẹp tâm không nhất định xinh đẹp, gia hảo, gia di, về sau nếu là người này dám đối với các ngươi không tốt, các ngươi nhưng nhất định phải nói cho bà ngoại, bà ngoại cho các ngươi làm chủ. Người nói chuyện là Thẩm Quốc Bân trước mẹ vợ Hoàng Lao Thái. Nàng khuê nữ hoàng thụ phân gả tiến thẩm ra 6-7 năm, sinh ba cái hài tử, ở sinh lão tam thời điểm người không có. Hiện giờ thẩm quốc bân lại muốn kết hôn, nàng vài thiên không ngủ hảo giác. Một phương diện cảm thấy nàng khuê nữ đáng thương, một phương diện đau lòng chính mình mấy cái cháu ngoại, tới rồi mẹ kế thuộc hạ, ai biết quá đến được không. Nàng hôm nay không thỉnh tự đến, chính là vì cấp lâm tuệ cái này tân tức phụ một cái ra vai phủ đầu.